Đông hầu thái nhất dường như liếc mắt nhìn Yến Đan, trong thanh âm đều là lạnh lùng cùng xem thường. Chính là vì tên rác rưởi này, ngươi phản bội âm Dương ra, hắn không phải là phế phẩm. Phi Yên ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói: Thở ra, ngươi thật sự là mắt mù, vì là tên rác rưởi này phản bội ta, thiệt thòi ta đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, còn đem ngươi đưa đến Đại Vương bên người. Đông hầu thái nhất cười lạnh một tiếng, sắc ý lâm nhiên. Yến Đan sắc mặt rốt cục biến đổi, ai cũng minh bạch đây là ý gì. Bất quá cảm giác thấy hơi khó chịu nhiều hơn, lại có chút hưng phấn. Phi Yên lựa cho ta, mà không phải hắn. Phi Yên thẹn với đại nhân rào hấn, còn đại vương, đại vương chưa bao giờ nhìn tới ta một chút, ta cùng với đại vương trong lúc đó, không có thứ gì. Chương 1, đại gia. Chương 174, thánh thú chi hồn. Chương 2, Phi Yên vẻ mặt đã bình tĩnh lại, mang theo một luồng kiên định nói. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy thì cũng không lui lại con đường. Một bên, Tiễn Đan vừa còn có một chút hưng phấn nhất thời tắt. Thay vào đó, là một luồng càng đại nạn hơn có thể cùng xấu hổ. Là hắn không muốn, mới nhìn coi trong ta. Tay áo lớn dưới hai tay đột nhiên nắm chặt, một luồng khôn kể phẫn nộ bay lên. Nhưng tâm trí cũng coi như kiên định hắn, mặt ngoài cũng không có một chút nào dị dạng. Phi Yên xem yến đan một chút, ánh mắt ôn nhu, nàng nói lời kia ý tứ, chính là muốn chứng minh nàng theo tần vương trong lúc đó thanh bạch, không có thứ gì. Cho tới cái khác, nàng cũng không có cảm thấy không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Vương cao cao tại thượng, mà nàng theo hiến đan nằm ở tuyệt đối yếu thế quân thể, lại từ đâu tới cái gì cùng với so sánh muốn phương pháp. Có thể một mực, nàng không, nàng nhưng không nghĩ tới hiến đan lại là lòng cao hơn trời, có cái kia muốn phương pháp. Hắn từ trước đến giờ tâm trí cao viễn, chưa bao giờ cho là mình so với ai khác kém, cho dù là đã được công nhận là thủ đoạn bất phàm Tần Vương. Hắn thiếu chỉ là một cái thời cơ. Chỉ cần trở lại Yên quốc. Phế phẩm. Đông Hầu Thái nhất quát lạnh một tiếng. Hiển nhiên hắn thật tức giận. Bồi dưỡng nhiều năm người, bởi vì một người ngoài phản bội hắn. Đáng chết. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết Yến Đan, theo ta trở lại, ta hướng về Đại Vương vì ngươi cầu xin. Đông Hầu Thái nhất áp chế lại nộ khí, lạnh lùng nói. Phi Yên lắc đầu một cái, cả người pháp lực đã nhấc lên. Nàng không có cầu xin buông tha các nàng, bởi vì đây căn bản không thể. Được, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Không, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn Yến Đan nhận hết giản vật đến chết. Đông hầu thái nhất trên thân khí thế dần dần bốc lên. Nhất thời, bên trong đất trời đột nhiên trở nên một ngạt, chu vi gần ngàn giảm, không khí trở nên sền sệt trầm trọng, khiến người ta hô hấp cũng vô cùng khó khăn. "Đông hoàng đại nhân, chỉ cần ngươi tránh ra đường này, Tiến quốc tất có thâm tạ." Yến Đan trầm giọng nói. Thở ra, một tiếng xem thường cười gằn, Đông hầu thái nhất tâm lý xem thường cũng cực, đến bây giờ còn xưng hô Đông hoàng, tới nay gây xích mích hắn cùng với tần quốc quan hệ. Không biết tự lượng sức mình. Phi Yên thật sự là mắt mù sao? Khó nói Vương thượng không lọt mắt nàng, nàng tự giận mình, liền lựa chọn tên rác rưởi này. Phẫn nộ tâm tư lén qua, thủ trưởng ngẩng lên liền muốn tự mình ra tay. "Đan, ngươi đi trước, thái nhất đại nhân lợi hại không phải chúng ta có thể chống lại." Phi Yên cất bước đi ở Yến Đan trước người. "Yên Tâm." Yến Đan thần sắc nghiêm túc cùng cực, trong lòng cũng căm tức không lứt, căm tức đối phương thái độ, đè xuống phẫn nộ, vẫn là rất có tự tin nói. "Phi Yên vi lăng, chỉ thấy đông hầu thái nhất ngừng tay, nhìn về phía phương xa, cười lạnh nói, xem ra hiến quốc đối với ngươi vẫn rất coi trọng. Đang khi nói chuyện, phi yên mấy người cũng đều nhìn về nơi đó. Một đạo to lớn màu đỏ rực thân thể chính cực nhanh mà đến, một tiếng kêu to vang vọng kia tiêu. Mọi người trợn mắt lên, bởi vì cái kia đúng là một đội dài đến mấy trăm trượng chu tước. Khí thế mạnh mẽ xông thẳng lên trời, xem một đoàn ngọn lửa màu đỏ, mười mấy hơi thở liền đến cách đó không xa. Mặc ra tứ thánh thú bên trong chu tước. Phi Yên kinh ngạc nói, Tiễn đan gật gù, vẻ mặt thanh tĩnh lại. Hắn càng làm nắm chạy ra Tần Quốc, to lớn nhất sức lực không phải là Phi Yên, mà là cái này mặc ra tứ đại thánh thú bên trong Chu Tước. Đông Hầu Thái Nhất lại thâm bất khả chắc, hắn cũng tin tưởng Chu Tước có thể ngăn cản hắn. Đông Hầu Thái Nhất khí thế thu lại, lạnh lùng nhìn, bên cạnh cô gái áo lam lộ ra một vẻ ý vị không do ý cười, lặng lặng nhìn. Đông Hầu các hạ, chẳng biết có được không tránh ra một con đường. Chu Tước dừng lại, thân hình khổng lồ trông rất súng động. Hiện ra khí thế mạnh mẽ, trong đó vang lên một đạo thuần hậu thanh âm. Mạc gia thánh thú Chu Tước cũng đến, Mạc gia chẳng lẽ đã nương nhờ vào Yến quốc? Đông Hầu thái nhất ý vị không do nói. Mạc gia nợ Yến quốc một thân tình, vì lẽ đó cứu thái tử Yến Đan một lần, mong rằng Đông Hầu các hạ tránh ra đường. Thanh âm kia lại vang lên, bình tĩnh, mạnh mẽ. Ngươi là Mạc gia vị nào? Đông Hầu thái nhất thanh âm bình tĩnh lại nói. Mạc gia hoàng hượng. Chu Tước trong thân thể thanh âm nói. Đời trước cự tử Đông Hầu Thái nhất nhiều một vệt ý cười, cũng không tệ lắm. Các hạ ý gì? Hoàng Hường trong giọng nói nhiều một vệ thận trọng. Xưa nay nghe nói mặc ra cùng Yến Quốc giao hảo, quả thế, vốn tưởng rằng có thể tới một cao thủ cũng không tệ, không nghĩ tới liền thánh thú chu tức cùng đời trước cự tử cũng tự thân tới. Thật sự là không uổng phí chúng ta vì là phế vật này cộng đồng ra tay. Đông Hầu Thái nhất khẽ cười nói. Nhất thời, Yến đan loại người vẻ mặt cũng âm trầm, nhìn về phía tứ phương. Lão bằng hưu, lại gặp mặt chỗ xa xa, một đạo trầm thấp bên trong đe nén hương vấn, kích động âm thanh vang lên. Tiễn An, phi yên loại người sắc mặt đại biến, chỉ thấy chỗ xa xa giữa bầu trời, một cái hắc sắc trường hình quái vật khổng lồ chính lấy nhanh như tia chớp tốc độ mà tới. lớn, đại tượng là một mảnh thật dài mây đen, một luồng âm lãnh, mạnh mẽ, hung lệ khí tức để thiên địa biến sắc. Thánh thú chu tức tựa như gặp phải sinh tử đại địch, cả người hỏa diễm tăng mạnh, một tiếng kêu to vang tận mây xanh. Hắc thủy huyền xà, công thâu kiệu. Hoang Hưởng thanh âm trở nên ngưng trọng cực kỳ, còn mang theo nồng đậm địch ý. Kha kha, Đại vương quả nhiên thánh minh cùng cực, để ta mang theo Hắc thủy huyền xà mà đến, lần này, nhìn ngươi chạy đằng nào. Chu Tước chi hồn, là ta Đại Tần. Đại Tần công bộ đại phu, Công Thâu gia gia chủ Công Thâu cựu thanh âm hương phấn càng ngày càng gần, trong ngay mắt, đã gần ngay trước mắt. Đó là một đầu dài đạt mấy ngàn trượng hắc sắc cự xà, hai mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt Chu Tước. Một thân khí thế mạnh mẽ, không thể so với ta yếu đây là một cái cục. Có thể các ngươi làm sao biết ta sẽ mang theo Thánh thú đến đây. Hoàng hưởng thanh âm đã ngưng trọng đến cực điểm, còn mang theo một chút không rõ. Mặc ra nợ hiến quốc một cái đại ân tình, thêm vào hiến đàn đã trong bóng tối gia nhập bọn họ Mặc ra, cân nhắc đến thân phận của hắn. Vì lẽ đó hắn và Thánh thú chu tức tự mình đến đây, nhưng đối phương là làm sao biết. Đây là một cái cái trọng cũng là thôi, công đâu kiểu sớm chờ ở chỗ này. Vậy đã nói rõ, đây là nhằm vào Thánh thú cái trọng cũng chỉ có đối phương có thể thu lấy thánh thú chi hồn tần quốc rõ ràng biết rõ thánh thú sẽ đến kha kha người đây sẽ không cần biết rõ hắc thủy huyền xà bên trong công thâu cựu tự tin kiêu ngạo âm thanh vang lên kỳ thực hắn cũng không biết rằng chỉ là được đại vương mệnh lệnh thôi bất quá bây giờ những cái đều đã không trọng yếu mặc ra cơ quan thuật cùng công thâu ra cơ quan thuật tịnh xương hậu thế mặc ra tứ thánh thú thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ công thâu ra hắc thủy huyền xà mỗi một con thực lực đều là cường đại cung cực. Nguyên nhân chủ yếu, chính là trong đó thánh thú chi hồn. Chỉ có có cái này thánh thú chi hồn, mới có thể sáng tạo ra như vậy mạnh mẽ cơ quan thú, có thể được gọi là thánh thú. Bất quá thánh thú chi hồn quá ít, nội danh nhất chính là mặc ra, công thâu ra năm con thánh thú chi hồn. Chỉ cần có chu tức chi hồn, công thâu cựu chắc chắn, một lần nữa sáng tạo ra một con công thâu ra chu tức thánh thú. Khi đó, lấy hai đối với tam, công thâu ra cũng sẽ không kém mặc ra quá nhiều Nghĩ. Đối với đông hầu thái nhất, còn có một hướng khác cảm tạ nói, còn có cực khổ thừa tướng đại nhân, đông hầu đại nhân, vì ta áp trợ. Công tâu đại nhân khách khí. Đông hầu thái nhất khách khí nói. Hoàng hưởng, cùng sắc mặt đã có chút cho ngựa yến đan, phi yến lại càng là chấn động, ánh mắt nhìn phía cái hướng kia. Thừa tướng đại nhân. Chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt liền từ xa xa đến ở gần, cả người tràn ngập một luồng đại hải vô lượng khí tức, trên thân không giận tự uy Chính là đại tần tứ đại thừa tướng bên trong. Lữ Bất Vi, Lữ Bất Vi khá là ngưng trọng liếc mắt nhìn Chu Tước, liền không nhìn Yến Dan mấy người, quay về Công Thâu cửu nói: Công Thâu đại nhân khách khí, còn muốn chúc mừng Công Thâu đại nhân, vì ta đại tần thêm nữa nhất thành thú, đều là Đại Vương Thánh Minh. Công Thâu cửu vui vẻ nói: Đối với Đế Tử Thụ, hắn thật là chân tâm thần phụ. Đối phương đem hắn để bạt đến lục bộ đại phu bên trong, một lần trở thành đại tần cao tầng, Công Thâu gia cũng nhận được trước nay chưa từng có coi trọng, hắn sớm đã trở thành Đế Tử Thụ kiên quyết người ủng hộ. Hoang hưởng, yến đan loại người trong lòng đều là một mảnh băng lãnh, Động cũng không dám động, yến đan loại người là biết rõ vô dụng. Hoang hưởng là bởi vì vừa bắt đầu, đông hầu thái nhất khí thế liền vững vàng khóa chặt lại hắn. Nhất động, đối phương sẽ ra tay. Lại sau đó, công thâu cựu mang theo Hắc thủy huyền Sa đến, lại càng là khóa chặt hắn. Thêm vào lúc này lữ bất vi, coi như là tứ thanh thú bên trong tốc độ nhanh nhất tru tước, hắn cũng không thể một phần mười niềm tin thoát đi. Hoang hưởng không sợ chết có thể thánh thú chi hồn nếu rơi vào tần quốc cùng công tâu ra trong tay cái kia mặc gia tuyệt đối sẽ đụng phải đả kích nặng nề mặc gia có thể cùng đạo gia nho gia pháp gia tịnh xương chư tử bách gia mạnh nhất tứ gia nguyên nhân lớn nhất chính là tứ thánh thú tồn tại nếu mất đi thứ nhất hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng lại có gì làm phương pháp cùng lúc đó hàm dương tần vương cùng trong đại điện đế tử thụ vẫn tại xử lý chính vụ mấy hơi thở về sau đại điện chỗ bóng tối một bóng người xuất hiện quỳ một chân trên đất cung kính nói đại vương thái hậu trong cung trận pháp tầng tầng thần vì là không kinh động người khác không có thể đi vào nhưng không có gì bất ngờ xảy ra thái hậu hay là bế quan hay là không tại trong cung đế tử thụ không bị đến bất luận ảnh hưởng gì đại thủ tùy ý vung lên cái kia thân ảnh biến mất không gặp vẫn phê chưa chính vụ đế tử thụ nét miệng lên một vệt tựa như cười mà không phải cười đường vòng cung lệ xì sì. xì sì. vầng ba ngàn dặm không mây trong thiên địa Hai con quái vật khổng lồ mạnh mẽ chạm va vào nhau, linh khí pha toái, không gian rung động. Một đội hỏa diễm vòng thân thể, Phượng Minh Cửu Thiên. Một đội hắc khí phân tán, hung khí mười phần. Sức mạnh mạnh mẽ dư âm phá vỡ núi lở địa, như là hai con chính thức thượng cổ hung thú sinh tử chém giết. Nhất chảo, bổ một cái, cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, đủ để phiên sơn đảo hải. Xa xa, phong tỏa thánh thú Chu Tức Đường lui đông hầu thái nhất, Lữ Bất Vi, trong lòng đều bay lên từng tia từng tia kiêng kỵ tâm ý mặc ra người thực lực không mạnh nhưng có thể bước lên đến chư tử bách gia bên trong mạnh nhất tứ gia hả ngũ tứ thanh thú quả nhiên cường đại chỉ bằng những cái này chu tước sẽ không yếu hơn bọn họ cái gì ít nhất cũng là với bọn hắn ở cùng một cấp độ bên trong đồng thời trong lòng cũng rất là to mò đại vương là làm thế nào biết mặc ra thanh thú sẽ đến đương nhiên hiếu kỳ thì hiếu kỳ bọn họ tuyệt sẽ không đi thăm dò hỏi ý kiến hoặc hỏi chương hai chương ba sẽ ở một điểm trước chương mới đại gia tốt nhất ngủ trước Ngày mai xem. Trước 175, chỉ có không phải người. thừa tướng đại nhân chờ, ta đi trước thanh lý cái này phản đồ. Mấy hơi thở về sau, đông hầu thái nhất hướng về Lữ Bất Vi nói. Đồng thời cũng là nhắc nhở hắn chú ý một ít, không nên bị chu tức nhân cơ hội chạy thoát. Lữ Bất Vi ánh mắt nhìn một chút phi yên cùng yến đan, một vệnh băng lánh né qua. Thật sự là không biết điều, dám phản bội đại tần. Đông hầu đại nhân liền. Lữ Bất Vi khách khí nói. Đối với cái này vị âm dương gia đông hầu thái nhất, trong lòng hắn càng kiên kỵ. Lấy hắn bây giờ chi thực lực, cũng cảm thấy từng tia từng tia áp lực. Đại tần toàn triều văn võ, trừ thương hưởng lão nhân kia ra, trước mắt đông hầu thái nhất, gây áp lực cho hắn to lớn nhất, theo vương tiễn gần như, so với trương nghi càng lớn một tia. Cho tới đại vương, đã bị hắn vô ý thức bài trừ. Căn bản nhìn không thấu. Đông hầu thái nhất gật đầu, không nhìn thấy hai mắt nhìn phía căng thẳng không ngớt tiến đan, phi yên. Nghịch đồ băng lãnh hai chữ, mang theo nồng đậm sát ý, phi yên cả người để phòng. tuy nhiên nàng biết rõ cái này căn bản vô dụng. bất kể là nàng ân sư đông hầu thái nhất, hay là đại tần tứ đại thừa tướng bên trong lữ bất vi, cũng không phải nàng có thể phản kháng. nhưng làm cho nàng bó tay chịu chói, nhưng cũng không thể. yến đan cũng giống như thế, miễn cưỡng khiến tâm tư bình tĩnh lại, nhìn đông hầu thái nhất trầm giọng nói, ta là yến quốc thái tử, ngươi không thể một mình giết ta. thở ra, một cái yến quốc thái tử. Đông Hầu Thái nhất cười gần xem thường, cho ngươi một cái minh bạch, đại vương có lệnh, giết. Yến đan vẻ mặt vẫn là không nhịn được biến đổi, nghiêm nghị nói, khó nói tần vương không sợ đưa tới Yến quốc chất vấn. Thử, để Yến vương thử xem. Trả lời, là xa xa lữ bất vi. Trong giọng nói, tràn ngập tự tin, sức lực. Một cái Yến quốc, hay là không theo đại tần láng giềng Yến quốc, làm gì có sợ chi. Huống chi, đây là Yến đan một mình chạy trốn trước, giết thì lại làm sao. Đông hầu thái nhất liếc mắt nhìn Phi Yên, vừa nhìn về phía Yến Đan lạnh lùng nói, "Ta muốn để tên nghịch đồ này nhìn, ngươi tên rác rưởi này là như thế nào chết?" Từng đạo tinh thần đồng dạng quang mang tứ sạ, một luồng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó, phảng phất thủy triều giống như vậy, dâng tới Yến Đan mấy người. Phi Yên, Yến Đan còn có phía sau hắn hai người, vội vã cắn răng ra tay. Nhưng chỉ một cú đánh, hai người kia liền mất mạng, Yến Đan cũng trọng thương chí tử. Đây còn là Đông Hầu Thái Nhất hết sức lưu thủ. Phi yên ngược lại là chống đỡ lại, nhưng là rất là miễn cưỡng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, liền Yến Đan cũng không để ý tới. Đông Hầu Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi tất cả mọi thứ đều là ta giáo, ngươi còn muốn cùng ta đấu. Trong tay pháp lực tăng mạnh, càng thêm mãnh liệt đệ tới. Bên kia, thấy Đông Hầu Thái Nhất động thủ, Thánh thú Chu tức vội vã miễn cưỡng thoát khỏi Hát thủy Huyền Sả, đặng nghị chạy trốn. Đáng tiếc, đã sớm chuẩn bị kĩ càng lư bất vi mỉm cười. Tay háo lớn vung lên, một đạo quyển trục xuất hiện. Nhất thời, không gian trở nên nặng nề. Theo quyển trục mở ra, bốn chữ lớn xuất hiện. Lữ thị xuân thu, cái này chính là lữ bất vi một đời tâm huyết, là hắn muốn tìm đạo, cũng là hắn phát bảo, đã đạt linh bảo tầng thứ. Quyển trục mở ra, lít nha lít nhít văn tự dường như trong khoảnh khắc che kín thiên không, vô tận áp lực phát tiết mà xuống. Phảng phất một vũng đại hải xuất hiện, đem sở hữu bao phủ, chấn áp. Chu tước cực nhanh tốc độ mãnh liệt vừa chậm đã bị Hắc thủy huyền xà quân lấy, thô to thân rắn áp sập hư không, mạnh mẽ quất hướng Chu Tước. Muốn đến đi đâu? Khà khà, hôm nay, ngươi đừng muốn chạy." Công Thâu Cửu Hưng phân nói. Ầm. Hai con quái vật khổng lồ tiếp tục dây dưa, bất quá có lực bất vi trợ rút, Chu Tước lập tức rõ ràng rơi vào hạ phong. Bên này, mười mấy hô hấp về sau, Đông Hầu Thái nhất một trưởng đèm phi yên đánh thổ huyết không ngừng, phong cấm nàng. Lại sẽ yến đan phong cấm." Âm thanh lạnh lùng nói, "Đường Hồng cứ như vậy chết." Vung tay lên, đem hai người ném tới cái kia vẫn yên tĩnh đứng thẳng cô gái áo lam trước người, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, xem trọng các nàng. Nói xong, vọt thẳng hướng về Chu Tước. Không nói cái kia bị Tam Đại cường giả mạnh mẽ áp chế, không ngừng đả thương Chu Tước. Cô gái áo lam khá là cung kính theo tiếng, nhìn về phía vô cùng chật vật Phi Yên, sợi tơ phía dưới, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ trong đôi mắt, lén qua một tia phức tạp. Cái này luôn luôn bị nàng nhìn làm chính mình đối thủ lớn nhất, cứ như vậy xong, vì là tên phế vật kia đồng dạng nam tử. Tâm lý thở dài, đối thủ ngã xuống, nàng nhưng cũng không cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu, nhàn nhạt thanh âm thẳng vào tâm tình trầm thấp phi yên trong hai, đáng ra không? Liên vì người đàn ông này, phi yên nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cái kia gì vãng cũng bị nàng coi là đối thủ lớn nhất thân ảnh, nhàn nhạt nói, không có gì có đáng giá hay không được. Bị đông hầu thái nhất hoàn toàn đánh tan pháp lực, cùng phá toai kinh mạch, làm cho nàng ngay lập tức truyền âm cũng đã không làm được. Cô gái áo lam tay trắng vung lên, ngăn cách hai người vùng không gian này. Không nhịn được lộ ra một vệ trào phúng, ngươi thật đúng là càng ngày càng ngu xuẩn. Ngươi không hiểu. Phi Yên nhắm hai mắt lại. Đúng, ta là không hiểu, đi theo vương thượng bên người nhất thống thiên hạ có gì không tốt. Vì là tên rác rưởi này, hủy chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực. Cô gái áo lam hừ lạnh một tiếng. Phi Yên lại mở hai mắt ra lạnh lùng nói, ngươi đây là tại trào phúng ta. Cô gái áo lam hơi suy nghĩ một chút. Nghiêm túc điểm xuống vòng trán, đôi môi khẽ mở, đúng. Phi Yên hừ nhẹ một tiếng, ở luôn luôn đối thủ trước mặt, nàng trầm thấp tâm cũng bị gây nên đến, mang theo dếu cực nói, ta chết sau đó, thái nhất đại nhân hẳn sẽ đem ngươi đưa vào trong cung chấp trưởng khâm thiên giám, thỉnh thoảng nương theo ở đại vương bên người. Nhưng là không biết ngươi có thể chịu đựng bao lâu. Ngươi có ý gì? Cô gái áo lam nói. Thở ra. Phi Yên cười dưới, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, ánh mắt càng dường như đánh dùng mình. Vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía cô gái áo lam trong ánh mắt, bỗng nhiên thêm một phần đồng tình nói: người hiểu biết đại vương sao?" Cô gái áo lam không nói gì, lặng lặng nghe. Phi Yên cũng không để cho nữ tử trả lời ý tứ, bình tĩnh thanh âm buồn bã nói: "Ở trong mắt các người, đại vương anh minh thần võ, thủ đoạn cao siêu, chính là trời sinh vương giả." "Đúng, những này cũng đúng, thậm chí không ngừng, tuy nhiên ta theo đại vương trò chuyện chỉ có 23 câu, ở chung thời gian cũng không nhiều. Nhưng là có thể nhìn ra Đại vương cực kỳ tự hạn chế, không mê muội nữ sắc, không tham đồ hưởng nhạc, quả quyết, anh minh, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không sai. Tại mọi thời khắc cũng cho trung tâm người khác, một loại cực kỳ tín nhiệm cảm giác. Hắn là một cái hầu như hoàn mỹ đại vương, một cái thường nhân không tưởng tượng nổi vĩ đại nam tử, là lòng mang ngập trời đại trí quân vương, dường như là vô số nữ tử tha thiết ước mơ nửa kia. Nhưng hắn cũng không phải một người bình thường, có chút kích động thanh âm, để cô gái áo lam sững sờ, chăm chú nhìn phi yên. Phi Yên nói còn đang tiếp tục, tựa như ở đè nén cái gì, hắn có thể là hỏa, có thể là băng, thậm chí có thể là thần. Nhưng chỉ có không phải người. Hắn không có ai hẳn có nhiệt độ, ánh mắt của hắn bên trong vĩnh viễn chỉ có hắn bá nghiệp. Mãi mãi cũng như vậy cao cao tại thượng, mọi người ngước nhìn, hắn tựa hồ trời sinh nên bị người ngước nhìn. Người biết đối với một cái ái mộ hắn nữ tử tới nói, có bao nhiêu thống khổ sao. Vốn nghe có chút cau mày cô gái áo lam, tuyệt mỹ thân thể mềm mại cứng đờ. Hai mắt cũng không nhịn được trường lớn chút, kinh ngạc, kinh dị nhất nhất né qua, nhìn Phi Yên, ngươi. Phi Yên nhắm lại hai con mắt, nột ngạt mấy năm lại nói đi ra, làm cho nàng có một vệ tung dung cảm giác. Thêm vào biết mình sắp chết, dũng khí càng thêm. Không sai, ta chỉ là cùng ở bên cạnh hắn một năm, liền ái mộ trên hắn. Chương 3, nhanh ngủ đi, mặt khác đế tử thụ muốn nói một câu, ngươi ái mộ chấm, cùng chấm có quan hệ gì đâu. Chương 176, không có tác dụng lớn, không biết phân biệt. Chương 1. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Cái kia vừa nói một câu, Phi Yên dường như bỏ xuống trong lòng đại thạch, lại mở hai mắt ra nhìn rất là kinh dị cô gái áo lam. Cô gái áo lam gật đầu. Ái mộ theo yêu là không giống. Phi Yên cười khẽ dưới, nhìn cô gái áo lam, khá là hoài niệm nói, đại vương chi vĩ đại, như là trí mạng độc dược, hấp dẫn lấy cái này đến cái khác nữ tử, không có cái nào nữ tử có thể cự tuyệt hắn. Trong đôi mắt, cái kia bôi đồng tình xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó ngươi liền biết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cô gái áo lam không nói gì, nhưng trong lòng thì không khỏi phát lạnh. Mỹ nữ yêu anh hùng, lấy đại vương xuất sắc, càng là như vậy, hấp dẫn nữ tử ái mộ mới là bình thường. Nàng vốn là rất tự tin có thể chống đối, có thể bây giờ nghe Phi Yên cùng nàng trải qua, cô này tự tin đang tại hơi dao động. Đại vương chi xuất sắc, khả năng hấp dẫn thiên hạ nữ tử ái mộ, đáng yêu mộ chỉ là ái mộ. Phi Yên nói khẽ, Khi ta ý thức được chính mình ái mộ trên đại vương, trong lúc vô tình liền biểu hiện ra ngoài một ít, đại vương tâm trí như yêu, ánh mắt sắc bén, hắn tự nhiên nhìn ra. Nhưng hắn nhưng tự mình chặt đứt phần này ái mộ, khi đó ta minh bạch, hắn chỉ là muốn một cái nghe lời đắc lực thuộc hạ, mà không phải một cái bị cảm tình ảnh hưởng thuộc hạ, hoặc tiến vào hắn trong hậu cung bình thường nữ tử. Cô gái áo lam minh bạch, một khi tiến vào đại vương trong hậu cung, như vậy thì chỉ có thể đàng hoàng làm một cái phi tử. Phi yên cam tâm tình nguyện như vậy có thể vị kia cao cao tại thượng tần vương không muốn. Hắn muốn, là một cái đắc lực thuộc hạ, mà không phải một cái phi tử, dù cho cái này phi tử rất đẹp. Ta không có lựa chọn, càng lựa chọn không, chỉ có thể lấy ý hắn chí mà sống, nhưng ta không nghĩ như thế. Khi ta gặp phải hắn, ta minh mạch, ái mộ chỉ là ái mộ, ta chỉ là yêu mộ đại vương xuất sắc. Mà hắn, mặc dù kém xa đại vương, nhưng hắn là một người, chính thức người, sẽ vui sẽ giận hội ghen ghét. Vì lẽ đó, ta lựa chọn phản kháng Phi yên liếc mắt nhìn không hề có cảm giác yến đan, không có hối hận nói. Cô gái áo lam một trận cao mày, đột nhiên, nàng cảm giác mình hiểu, ngươi chỉ là ái mộ đại vương, nhưng ngươi cũng không yêu yến đan. Nội tâm dày vò, không có hy vọng trong khi chờ đợi, ngươi lựa chọn hiện thực, cùng cái kia một tiêu phản kháng thoải mái kích thích. Phi yên hơi sướng sờ, trầm mặc, nàng không có phản bác. Có thể liền trong nội tâm nàng, cũng không rõ ràng. Ngươi hiểu được cái mộ, nhưng ngươi hiểu được chính thức yêu sao. Cô gái áo lam thanh âm một lần nữa trở thành nhạt mạc. Phi Yên nhìn nàng, ngươi hiểu. Không hiểu, nhưng ta vì sao muốn hiểu. Loại này hư vô mở mịt đồ vật, làm sao hơn được đạo. Cô gái áo lam vẻ mặt lãnh đạm. Phi Yên nở nụ cười, mang theo đồng tình nói, hy vọng như thế chứ, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể chống lại ở đại vương sức hấp dẫn. Ta với ngươi không giống nhau, ta nhất định có thể. Cô gái áo lam trong thanh âm nhiều một vệ kiên định. Thở ra, Phi Yên chào phúng nở nụ cười bị tình tình ái yêu tráng váng đầu hốc ngu xuẩn nữ nhân đáng tiếc cô gái áo lam nói xong câu cuối cùng không tiếp tục xem phi yên mà là nhìn về phía xa xa cái kia tiếng gào thét không ngừng thánh thú chu tước phi yên mí mắt nhảy lên mấy lần hay là không nói gì mấy ngàn dặm bên trong phong vân đã bị hoàn toàn quấy lên thiên địa linh khí sôi trào thánh thú chu tước tuy mạnh nhưng trung Quy xa không phải là đông hầu thái nhất ba người hợp lực đối thủ thậm chí ngay cả trốn cũng không làm được rất nhanh liền bị mạnh mẽ hạn chế Hoang hưởng một phen thao tác, chỉ thấy chu tức trên thân, một luồng hỏa diễm bay lên, một cái tiểu hình chu tức ở trong đó, tốc độ rất nhanh, liền muốn hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Mà thánh thú chu tức lại là đứng ở tại chỗ bất động, cũng mất đi cố này giống như thật cảm giác, cả người băng lãnh lạnh, khôi phục bản thể cơ quan thú. kha kha còn muốn trốn. Công thâu cửu thanh em hưng phấn vang lên, hắc thủy huyền xà trên thân một luồng hắc khí mang theo một luồng đặc biệt huyền ảo, cuốn lấy đoàn kia muốn chạy trốn hỏa diễm. Đó chính là Chu Tức Chi Hồn. Thánh thú Chi Hồn vốn là thần bí hảo diệu, không có mấy người tiếp xúc qua, còn bị Mạc Gia lấy cơ quan thuật làm ra tay chân. Một khi cơ quan thú gặp sự cố, Chu Tức Chi Hồn là có thể tự mình bay trở về Mạc Gia. Cho dù cường giả cũng không ngăn được, coi như tuyệt thế cường giả ngăn cản, Chu Tức Chi Hồn trên Mạc Gia cơ quan thuật, cũng sẽ để Chu Tức Chi Hồn tự tiêu cho đến biến mất. Những người khác căn bản ngăn cản không, chỉ có cùng Mạc Gia cơ quan thuật nổi danh lại có thánh thú chi hồn tồn tại công thâu gia cơ quan thuật, hoặc là nói chỉ có đem công thâu gia cơ quan thuật học tập đến đỉnh phong công thâu cũ, có thể thu lấy chu tức chi hồn. Chỉ thấy Hắc thủy huyền xà lại phun ra vài đạo hắc khí, đánh vào chu tức chi hồn mấy nơi, nhất thời, còn muốn giãy giụa chu tức chi hồn đỉnh chỉ động tác, bị Hắc thủy huyền xà một cái nuốt vào. Đồng thời, để chu tức chi hồn chạy trốn, liền muốn hủy diệt cơ quan thú, lại bị Đông Hầu Thái nhất cấp tốc hạn chế hoàng hưởng mục đích thử sắp nước, có thể không thể làm gì. Lập tức Hắc thủy huyền xà lại một cái đem cái kia kim thiết giống như, có chút tản tạ chu tức cơ quan thú nuốt vào. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem xem mặc ra cơ quan thuật cùng ta công thâu cơ quan thuật người nào càng hơn một bậc. Công thâu cửu thanh âm hưng phấn vang lên, cố này kích động, hưng phấn căn bản không hề che giấu chút nào. Lữ bất vi cũng lộ ra một vệ ý cười. Mặc ra đối với đại tần tới nói, cũng là một cái trở ngại. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương tôn chỉ bên trong chính là rút yếu. Lúc trước tần quốc lúc còn nhỏ yếu liên chịu đến mặc gia không ít trợ giúp nhưng chờ tần quốc trở nên mạnh mẽ tấn công tiểu quốc lúc, mặc gia nhưng đứng ở đại tần phía đối lập chẳng phải là đáng chết rất nhanh mấy người liền mang theo phi yên tiến đan hướng về hàm dương trở về không tịch du lãnh trong đại điện lữ bất vi đông hầu thái nhất công thâu kiều ba người đã đem lần này trải qua nói hết ra công thâu kiều cô cho ngươi sở hữu ngươi cần bao lâu thời gian chế tạo ra cô đại tần thánh thú chu tước đế tử thụ nhìn công thâu kiều đã mặt nói Hồi bẩm đại vương, nhiều nhất ba năm, thần nhất định không phụ đại vương hy vọng. Công thâu cựu lập tức hành lễ, kiên định nói. Được, cô cho ngươi thời gian ba năm. Đế tử thụ nhàn nhạt nói, sau đó phất ống tay háo một cái, ngươi cùng lữ tướng lui xuống trước đi. Rõ. Hai người theo tiếng, ánh mắt xéo qua mắt nhìn đông hầu thái nhất, hành lễ lui ra. Trong đại điện, chỉ còn dư lại đế tử thụ cùng đông hầu thái nhất. Vắng lặng bầu không khí, để bên trong tòa đại điện này bầu không khí càng thêm trầm trọng thần có tội, không có thể dạy đạo đệ tử giỏi, còn lớn hơn vương trừng phạt. Trầm mặc lượng tức, Đông Hầu Thái Nhất hành lễ nói: Hừ. Một đạo hừ nhẹ ở bên trong tòa đại điện này vang lên, đột nhiên, trầm trọng bầu không khí cực tốc tăng cường. Đệ tử thụ mục Quang U lén nhìn Đông Hầu Thái Nhất, mang theo một vệ thanh âm lạnh như băng để cái kia trầm trọng tiếp tục tăng lên gấp bội, cô đơn đối với nàng ký thác trọng trách, không nghĩ tới không chịu được như thế tác dụng lớn, lòng tràn đầy tình ái tâm nghiệm, phế phẩm. Đông Hầu Thái Nhất tối đầu Không nói gì, tựa hồ ngầm thừa nhận. Cô hy vọng ngươi một cái khác đệ tử sẽ không như vậy. Đệ tử thụ Lãnh Đạm tiếp tục nói, thân tất không còn phụ đại vương hy vọng. Đông Hầu thái nhất trầm giọng nói, Âm Dương gia phạm vào sai lầm lớn, trong vòng 10 năm, đồng lộc chỉnh thể giảm thiểu ngũ thành, lui ra. Đệ tử thụ đôi môi bên trong phun ra hai chữ, hắn chưa bao giờ tin bảo đảm, chỉ tin kết quả. Tạ đại vương khai ân. Đông Hầu thái nhất lập tức hành lễ, đó đến, tiếp tục nói, đại vương Phi Yên cùng Yến đan hai người, nên xử trí như thế nào? Phản bội câu người, chết. Đế tử thụ không có chút gì do dự, lãnh đạm thanh âm vô cùng bằng lãnh, cùng sự quyết. Rõ. Đông hầu thái nhất tâm lý phát lệnh, hành lễ đáp lại. Sau đó, đông hầu thái nhất xoay người lui ra, đế tử thụ ánh mắt sâu sắc xem kỹ một ánh mắt. Trong lòng cũng là có một vệ tức giận. Thật vất vả có một cái đắc lực nữ tử thuộc hạ, không nghĩ tới vẫn bị tình ái ảnh hưởng. Không có tác dụng lớn, một phế vật. Những nữ nhân này trong đầu, đến tột cùng là gì đó. Đều là tiểu thuyết, không nên công kích tác giả. Đều là tình ái. Không biết phân biệt. Ngu xuẩn. Phế phẩm. Hư lệnh một tiếng, lại lần nữa suy tư lên triều chính đại cục. Phi Yên Việc, thậm chí là Yến Đan, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nhất không có ý nghĩa sự tình. Không đáng hắn quá nhiều dừng lại vài lần. Đông Hầu Thái nhất ra vương cung, đi tới Khâm Thiên Giám, nơi này đại bộ phận đều là âm dương gia bên trong người. Đại nhân, cô gái áo lam mang người chào đón. vẫy lui những người khác, nhìn về phía cô gái áo lam ý vị thâm trường nói, Nguyệt Phi, từ nay về sau, từ ngươi tọa chấn khâm thiên giám, Diễm Phi giao hấn, hy vọng ngươi có thể hấp thụ. Thuộc hạ Minh Bạch, cô gái áo lam trầm giọng nói, Nàng chính là âm dương gia chỉ đứng sau đông hầu thái nhất, Đông quân Diễm Phi phi yên hai người, địa vị đệ tam Nguyệt Thần. Nguyệt Thần là trước vị, hãy cùng Đông quân. Nàng chính thức tên là Nguyệt Phi. Ở bên ngoài cũng có thể xưng là Phi Nguyệt. Diễm Phi việc, tuyệt không thể lần thứ hai phát sinh. Đông Hầu Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Phi gật đầu, một cái Diễm Phi, đã để âm dương ra ở đại tần bên trong, tình huống rất là lúng túng. Lại tới một lần nữa. Trong mặc một hồi, Nguyệt Phi vẫn là không nhịn được hỏi, đại nhân, Phi yên nàng. Phản bội đại vương cùng ta âm dương ra, còn có dư kết quả sao? Đông Hầu Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Phi trong lòng thở dài, không nói gì nữa. Đi, tự mình đưa nàng đoạn đường. Đông Hầu Thái nhất hướng về khâm thiên giám nơi sâu xa đi đến, thanh âm càng thêm băng lãnh, ta muốn để Yến Đan không dễ như vậy chết. Nguyệt Phi trong lòng hờ hững, nàng rõ ràng Đông Hầu Thái nhất phẫn nộ, thật vất vả bồi dưỡng được người đến, lại. Đồng thời, cũng nổi lên từng đạo ý lạnh, đáng chết người. Ngày thứ hai, Đại Tần Sứ Thần liền hướng Yến Quốc xuất phát, mục đích rất đơn giản, trước tiên hướng về Yến Quốc phát sinh chất vấn, hạt nhân Yến Đan lại một mình chạy trốn. Đem ta đại tần đặt ở nơi nào? Yến quốc khó nói muốn cùng ta đại tần khai chiến hay sao? Đồng thời, Yến đan một mình chạy trốn bị đại tần giết chết tin tức, cũng đã dần dần truyền ra, để Hàm Dương thành không ít người nghị luận sôi nổi. Một ít chờ đợi kết quả tài tử không khỏi cảm thấy tần quốc quá mức bá đạo, ngông cùng. Cái kia dù sao cũng là một quốc gia thái tử, mặc dù là trước tiên một mình chạy trốn, nhưng cũng không phải liền trực tiếp như vậy giết. Một ít tài tử nhưng cảm giác người thống khái tâm, thật bá đạo đại tần căn bản không đem yến quốc để ở trong mắt. Đối với gia nhập đại tần càng thêm chờ mong. Đồng thời, mấy cái đại thừa tướng cũng ở nhanh chóng phê chữa bài thi, hết thể đều như thường tiến hành. Chứ một đế tử thụ có chút yêu thương, muốn nắm giữ một cái không thích chấm, không bị cảm tình ảnh hưởng nữ thuộc hạ cũng không được, cũng đang suy nghĩ gì. Chấm thật sự ưu tú như vậy sao? Nhanh, nhanh dùng các loại vớt lên chấm trong lòng yêu thương. Chương 177, Hiền Giả, Đại Hiền, Chư Tử, Á Thánh. Khảo thí kết thúc sau 10 ngày, sở hữu bài thi rốt cục toàn bộ phê chưa xong. Thi đơn có thể thông qua 60 điểm, tổng cộng có 10 hơn 3 vạn người. Sau đó, đại tần liền triệu tập sở hữu vẫn còn ở Hàm Dương Thành chờ đợi người, thống kê bọn họ thân phận tên. Lại theo bài thi vừa so sánh, phát hiện lưu ở Hàm Dương Thành bên trong 10 hơn 1 vạn người, thông qua khảo thí, bất quá chỉ có chỉ là một vạn. Tuy nhiên về số lượng nhìn lại, có thể bù đắp đại tần lúc này chỗ trống, nhưng đem bọn hắn am hiểu chủng loại phân chia một cái. Lục bộ bên trong một ít bộ môn cũng sẽ không với. Dù sao các loại am hiểu tài tử nhân số, cũng không phải một dạng. Đương nhiên, đối với đế tử thụ đợi người tới nói, có những người này hiện nay cũng đã đầy đủ. Lại đếm rõ số lượng tiền, Đại Tần Liền phân phát thông qua bảng danh sách, Hàm Dương Thành trên khoảng không, xuất hiện một phần màu vàng nhạt bảng danh sách, chính là cái kia thông qua khảo thí, còn lưu ở Hàm Dương Thành hơn một vàng người. Đi ra, đi ra, không có ta tên. Khó nói tên không thể xuất hiện liền đều là không có thông qua. Cứu nguyên vương minh, là ta, ta thông qua. Nhất, ngụy quốc Đại Lương Mỹ Liêu, hắn là người phương nào? Đúng là có thể xưng là số một. Hai, sở quốc thượng Thái Lý Tư, không nghĩ tới hắn cư nhiên trở thành thứ hai. Ồ, tại sao không có ta tên? Hừ, danh sách này bên trong rõ ràng không có rời đi người, nếu không thì cái kia xếp hạng hàng đầu làm sao có khả năng như vậy ung dung. Thứ ba cam la, ta biết rõ người này, thiếu niên thành danh đã từng chính là lữ tướng môn khách. Bảng danh sách vừa xuất ra, 11 vạn tả hữu tài tử nghị luận sôi nổi, Hàm Dương thành bên trong lớn nhỏ thế lực, thế lực khắp nơi thay mục đích thậm chí bình thường bác tính, cũng không khỏi nghị luận sôi nổi. Hơn 11 vạn bên trong không có thông qua người tuy nhiên thất lạc, nhưng cũng không trở thành làm sao. Dù sao đều là người tu hành, cái này điểm tâm cảnh vẫn có. Ví Liêu, trong thiên hạ quả nhiên ngọa hổ tàng long, phần lớn mọi người đi, ta vẫn không thể nào trở thành đệ nhất. Trong đám người Một đạo khí chất bất phàm, có loại uy nghiêm khí chất người trẻ tuổi trong lòng thở dài. Thứ ba, không nghĩ tới ta chỉ là thứ ba. Một nơi khác, trong đôi mắt lóng lánh trí tuệ quang mang cam la có chút không cam lòng, cùng khinh thường người trong thiên hạ chi tâm tình nộ. Các vị tài tử. Đông nhiên, thương ưởng thân ảnh xuất hiện ở tần vương cung trước cửa trên khoảng không, nhàn nhạt thanh âm, tự thành pháp lý, mang theo một luồng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt uy nghiêm, Lão phu chúc mừng thông qua tài tử, ta đại tần hoan nên các ngươi gia nhập sau đó sẽ có lại bộ quan viên sắp xếp các ngươi, Mười vị trí đầu người, lại càng là có thể đạt được ta đại tần khen thưởng. Đông đảo tài tử tâm tình không đồng nhất, nhưng là không ai dám gây sự, cho dù là không thể thông qua, cũng chỉ có thể âm thầm thất lạc. Mà không có thông qua tài tử, ta đại tần cũng có khắc trọng dụng, mong rằng ở Hàm Dương chờ đợi hai ngày, đại vương cầu tài nhược khác, nhất định phải sẽ không xem thường các vị, nhìn ta chờ có thể trở thành là đồng liêu. Thương ưởng tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra. Cái kia mười một vạn tài tử cho dù là không có thông qua, cũng là trong lòng nóng lên. Thương ứng là nhân vật bậc nào. Hắn một câu nói này, chính là đủ khiến bọn họ cảm thấy tinh thần phân chấn. Đồng thời, cũng đang suy tư tần vương đối với không có thông qua người, sẽ như thế nào trọng dụng Không đề cập tới đông đảo tài tử nghị luận, thương ứng sau khi nói xong, liền tiến vào tần vương cung. Trong đại điện, đế tử thụ ngồi ở phía trên, nội các, lục bộ, quân các cùng với quân các dưới ba bộ, sở hữu trọng thần cũng đã tụ hội. Mấy ngày qua, thông qua hơn một vạn người bên trong phần lớn, cũng đã an bài xong, đó là lại bộ sự tỉnh, Cũng sẽ là thất phẩm huyện thừa, còn lại, hoặc bát phẩm huyện lại. Những người này, có 8.000 đến vị. Còn có hơn 1.000 người gia nhập quân đội, bọn họ đều là trong cuộc thi, quân sự xuất sắc, hoặc quân đội cần mấy người mới, tỉ như hậu cần, quân pháp chờ chút, sắp xếp bọn họ là quân các sự tỉnh, Mà còn lại 900 người đến. Bọn họ là xuất sắc nhất người, rất nhiều người đều là mấy môn thành tích kém không nhiều. An bài như thế nào bọn họ, hoặc là nói tranh đoạt bọn họ, lục bộ cùng với quân cát cũng chủ động ra tay. Từ khi đại tần quan chức phân chia tới nay, khắp nơi đều thiếu người. Càng thiếu nhân tài. Dù cho cao tầng còn chưa thiếu, nhưng bên trong hạ tầng, rất nhiều chức vị đều là chỗ trống. Hạ tầng không nói, cái kia hơn 8.000 người thêm vào quân cát hơn 1.000 người, hầu như đều là hạ tầng. Mà cái này 900 người đến, chính là trung tầng. Thương hưởng đến, đối với đế tử thụ thi lễ một cái. Thấy bên trong người ánh mắt cũng nhìn về phía mình, hơi có chút cười khổ, cũng không phí lời, ngón tay rỗi một cái một đoàn quang mang xuất hiện. Khởi bẩm đại vương, cái kia 913 người, rõ ràng thiên hướng một môn, chung 405 người, còn lại dư người đều là song môn, thậm chí nhiều môn chi tài. Thân lại bộ đã đem bọn họ thích hợp bộ môn, cũng đã phân ra đến, các vị xem. Vững vàng âm thanh vang lên, thương ưởng gần nhất bận rộn nhất, hết cách rồi, hắn thân là lại bộ đại phu, những này cũng không thể rời bỏ hắn Mười mấy vị trọng thần dồn dập đem thần thức dò vào quang mang bên trong, xem lướt qua trong đó nội dung. 913 người, cái kia rõ ràng thiên hướng một môn, liền không cần nhiều lời. Dựa theo chính mình sở trường, từng người đưa về lục bộ chính là. Còn lại, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở từ từ suy tư nên lựa chọn như thế nào. Hiện tại mặc dù không có đế tử thụ trí nhớ kiếp trước, cái kia sau đó triều đại đăng tranh. Nhưng đại tần triều công đường mạch nước ngầm, cũng là rất nhiều thậm chí không kém chút nào. Pháp gia độc đại, tung hoành gia, tạp gia lẫn nhau liên hợp, còn có còn lại một ít học thuyết, lao tần thế tộc, cùng ngoại lai người tranh chấp, ngoại thích sở quốc vương thất lưu lại ảnh hưởng, thậm chí là tôn thất mấy người, vân vân vân vân. Trước đây tần triêu vương cường thế, còn xem như ngăn chặn bọn họ. Tần triêu vương chết đi, sau đó hai vị quân vương trong vòng mấy năm liền cũng chết, còn chưa kịp tranh chấp. Đế tử thụ đăng vị, trước tứ đại thừa tướng cường thế, tân vương mới lên ngôi không thích hợp đại động tác. Thêm vào trong vòng mấy năm chết đi lượng vương tin giữ, miên cương đè xuống khắp nơi mâu thuẫn. Sau đó quan chế cải cách, đế tử thụ dùng quan chế, hưu ý vô ý ngăn chặn mấy người cùng phân tranh, hầu như hoàn mỹ tiếp nhận thời kỳ đó. Dựng nên chính mình hy vọng, mới có hiện tại trên triều đình bình tĩnh cùng tươi tốt. Đây cũng là đế tử thụ bị vô số người cho rằng hùng tài đại lược trọng yếu nguyên nhân, không chỉ có riêng là quan chế cải cách, quyền lợi rõ ràng chi tiết, mà bị đế tử thụ dùng quan chức áp chế, có ngoại thích, tôn thất còn có các nhà trong lúc đó một ít mâu thuẫn quyền lợi phân chia tỉ mỉ ngoại thích tôn thất nhìn như theo dĩ vãng một dạng nhưng kỳ thực trực tiếp đánh mất rất nhiều quyền lợi bởi vì bọn họ lại đối với mấy người một ít bộ môn cơ tay múa chân bao quát tất cả mọi người sức ảnh hưởng đều là giảm nhiều các nhà trong lúc đó mâu thuẫn cũng là lắng lại hơn nữa nói trắng ra chính là lôi kéo phần lớn người áp chế một phần nhỏ người Tiện thể đem tất cả mọi người sức ảnh hưởng phân chia đến một cái khu vực Tổng thể yếu bất bọn họ sức ảnh hưởng, khiến khắp nơi thăng bằng. Mới có đế tử thụ lúc này ở đại tần địa vị. Trong này các loại quyền lợi biến động, ngoại nhân là sẽ không rõ ràng, cũng bị che giấu ở quan chế cải cách bên dưới. Rất nhiều người chỉ sợ cảm thấy, thật giống đột nhiên, tôn thất tại triều đường trên tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Ngoại thích cũng giống như thế. Các nhà học thuyết cũng chiếm cứ một phần quyền lợi, đại vương tác dụng càng ngày càng mạnh, bị các nhà học thuyết dành trước lấy lòng, trung thành với bang không trong triều đình. So với hiện tại náo nhiệt nhiều lắm. Bất quá tuy nhiên như vậy, nhưng khắp nơi bên trong, vẫn có các loại hoặc sáng hoặc tối đối lập. Cần cân nhắc đồ vật rất nhiều, tỉ như những này tài tử xuất thân vân vân. Đầy đủ mấy canh giờ, cái kia chừng 500 người, mới bị mỗi cái bộ phận chia cắt xong xuôi, Chỉ còn dư lại mấy cái rõ ràng vượt qua những người khác một đoạn dài nhiều môn chi tài. Trong đó lấy bí liêu, lý tư, cam la ba người dẫn đầu. Tranh chấp không xuống lúc, đệ tử thụ tự mình mở miệng, bí liêu tiến vào quân cát. Lý Tư tiến vào lại bộ, Cam La tiến vào lễ bộ. Lý Tư, Cam La hai người đều là lấy ngũ phẩm trung khanh trước vị cất bước. Lục bộ bên trong, lấy đại phu dẫn đầu, sau đó chính là hai vị thị lang, lại xuống là bốn vị thượng khanh, mười sáu vị trung khanh, ba mươi hai vị hạ khanh. Mà Huy liêu lại là trực tiếp lấy nhị phẩm quân các quân pháp bộ đại phu trước vị cất bước. Hết cách rồi. Đây là thực lực địa vị. Phía thế giới này, Trung Quy nói đến, hay là thực lực vi tôn? liền ngay cả trong cuộc thi, từng người cảnh giới, cũng là cho điểm nhân tố bên trong, đương nhiên chỉ là cơ bản cảnh giới. Những cái tài học rất tốt, nhưng thực lực hạ thấp, thông thường cũng sẽ là hơn 60 phân. Dù sao nếu đem bọn hắn phóng tới cao vị bên trên, là không thể nào phục chúng, chỉ có thể trước đem bọn họ phóng tới đê vị trên, chờ đợi bọn họ trưởng thành. Lý tư, cam la hai người so với bây giờ bí liễu, tự nhiên là có tranh lệch. Trong đó quan trọng nhất, chính là tự thân thực lực. Lý Tư bất quá là thiên tiên điên phong, cam la càng không cần phải nói, không muốn là ra ra hắn đối với đại tần công lao, cho dù là người thứ ba, vẫn là không vớt được trùng khanh vị trí. Đây là phía thế giới này tàn khốc, người học thức cao đến đâu, thực lực không mạnh, vẫn vô dụng. Mà hủy liêu sẽ không một dạng, Trực tiếp kim tiên cảnh giới, ở kim tiên cảnh giới, cũng là cường giả. Ở thương Ngưỡng loại người trong mắt, đã đạt đến trừ tử cảnh giới. Không sai, ở phía thế giới này, đối với kim tiên cường giả có một loại cũng không lưu hành, chỉ ở trong mắt cường giả truyền lưu phân chia. Chia ra làm hiền giả, đại hiền, chư tử, cùng a thánh. Mà ở đế tử thụ trong mắt, hiền giả vì là kim tiên cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba, đại hiền là cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu. Chư tử là tầng thứ bảy lần. a thánh là tầng thứ tám lần. Bây giờ toàn bộ đại tần cũng chỉ có một vị a thánh, chính là thương lượng. Thực lực quyết định đại bộ phận, quý lưu chính là chư tử, kim tiên tầng thứ bảy lần thực lực. Thương ứng bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Thêm vào cái kia siêu phàm học thức, như vậy đại tài đồng ý gia nhập tần quốc, bọn họ làm sao có thể không hoang nên. Trong đó huy liêu cũng không phải là đột nhiên xuất hiện người vô danh. Đại tần thì có mấy vị cao tầng nghe qua hắn danh tiếng. Lấy nhị phẩm quân pháp bộ đại phu chức vị cất bước, cũng không lạ kỳ. Trước 178, nhất thống thiên hạ, thiếu hụt người làm gì. Xem lúc này tứ đại nội các đại thần bên trong, tứ đại thừa tướng bên trong phạm sư, còn chưa tới nơi cảnh giới này. Chư tử cảnh giới, ở toàn bộ thiên hạ, cũng cũng không có bao nhiêu. Ở đế tử thụ trong mắt, cũng chỉ có thật sự xác định chính mình đạo, có thể chính thức bước lên trên đường người, có thể nắm giữ thực lực như vậy. Kim Tiên là một cái quá độ cảnh giới, cũng là một cái niết bàn cảnh giới. Khả năng có người tu luyện rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể trở thành trong đó cường giả. Bởi vì hắn chính là tâm đạo, xác định nói, chính thức bước lên đạo quá trình. Chính thức bước lên nói, đó chính là Đại La Kim Tiên. Nói trắng ra chính là pháp tắc, hoặc là gọi đạo tắc. Bước lên nói, chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Thế gian pháp tắc vô cùng, thường nói tam thiên đại đạo, 3.000 pháp tắc, cũng chỉ là bên trong đất trời, chủ cột nhất 3.000 pháp tắc thôi. Thiên địa thế giới bởi vì cái này tam thiên đại đạo mà tồn tại, tỉ như thời gian, không gian, kim mục thủy hỏa thổ vân vân. Trên thực tế, pháp tắc không có số lượng, nó là vô hạn, pháp, nho chờ chút, cũng có thể là pháp tắc. Pháp tắc thuyết pháp rất đơn giản tồn tại chính là pháp tắc, khả năng ngươi một ý nghĩ suy nghĩ đồ vật chính là một cái pháp tắc, bất quá đầu này pháp tắc tuy nhiên bởi vì ngài suy nghĩ xuất hiện, nhưng cũng không mạnh, rất yếu, cần ngươi bản thân đi mở tích, đi đi, đi cường đại ta, chính thức đạt đến đỉnh phong pháp tắc đạo, trong hồng hoang cũng chỉ có cơ sở nhất tam thiên đại đạo, dư xuất hiện đại đạo đều cần người chính mình đi mở sáng tạo, đi đi, xem trong hồng hoang rất nhiều đại nhân vật, bọn họ lời nói pháp tắc đều là căn cứ một ít pháp tắc làm căn cơ chính mình dung hợp sáng tạo, bọn họ đi là một cái xưa nay chưa từng có nói. thì như Thái Thanh Đại Đạo, Ngọc Thanh Đại Đạo, Thượng Thanh Đại Đạo, bên trong thế giới này, không ít người liền Đế Tử Thụ cũng cảm thấy một vẹn kinh diễm, cũng là bởi vì rất nhiều người đều là đang tìm kiếm một cái xưa nay chưa từng có nói. thì như pháp, nho vân vân, đại thương thế giới, đại tuy thế giới, đại minh bên trong thế giới, kỳ thực cũng có bậc này nhân vật, bất quá còn chưa trưởng thành, vẫn chưa tới kim tiền, đi tìm chính góp bước. Vì lẽ đó nhìn không ra. Ví liêu đồng dạng là phải đi một cái tam thiên đại đạo ở ngoài đạo, binh đạo. Đối với binh đạo lĩnh nộ, ở bây giờ đại tần cảnh nội chỉ đứng sau vương tiễn, nhưng là thuộc về cùng một cấp độ, đều là kim tiên tầng thứ bảy lần chưa tử cảnh giới. Hơn nữa tuy nhiên đều là binh đạo, nhưng kỳ thật nội dung cũng không giống nhau. Đồng dạng đi một cái đại đạo, hai người lý giải, nhưng khả năng hoàn toàn khác nhau, rất bình thường sự tình. Đại đạo vô cùng mênh mông. Dù cho lĩnh ngộ là tam thiên đại đạo bên trong, đi tới cùng một cái đại đạo đỉnh phong, đều biết bởi vì hai người không giống, mà có một ít không một vật, húng chi tam thiên đại đạo ở ngoài binh đạo. Hai người cũng đều là ở thăm dò mức độ, vẫn không có thể chính thức bước lên binh đạo. Từ bí liêu trong cuộc thi cho xem, hắn là từ chiến lược, đại cục phương diện đi tìm binh đạo, xem vương tiễn loại người, là từ chính thức mang binh đánh giặc phương diện tìm binh đạo. Vừa vặn vừa vặn, đại tần đang cần một vị chính thức chiến lược đại sư hiệp trợ triều đình chỉ huy toàn quân đại cục. Đây cũng là Úy Liêu vừa đến, liền có thể chiếm giữ nhị phẩm một trong những nguyên nhân. Thậm chí tất cả mọi người rõ ràng, không cần quá lâu, quân các đại thần bên trong cũng khẳng định có một chỗ của hắn. Thương lượng xong lần này, luận tài đại điện thông qua tài tử thu xếp về sau, mọi người yên tĩnh lại, nhìn Đế tử thụ. Bọn họ rõ ràng Đế tử thụ không chừng có đại sự muốn tuyên bố, tỉ như những cái không có thông qua khảo hạch người, làm sao đối với bọn họ trọng dụng. Rất nhanh, Triệu Cao đi vào đại điện. Một mực cung kính nói, Đại Vương, Vĩ Liêu tới. Tuyên. Rõ. Triệu cao đi ra ngoài, mọi người thoáng hơi kinh hãi. Vĩ Liêu. Hắn làm sao tới? Nhìn dáng dấp hay là Đại Vương để hắn tới? đệ xuống trong lòng hiếu kỳ, bình tĩnh chờ, mấy hơi thở về sau, một bóng người đi tới. Nhìn qua hơn 40 tuổi, vóc người phổ thông, khuôn mặt thanh chính, tự có một luồng bất phàm khí chất, Chính là lúc này luận tài Đại Điện số 1, Đại Tần thu hoạch to lớn nhất nhân tài, Vĩ Liêu. Ví liêu gặp qua Tần Vương. Đối mặt cung điện này uy nghiêm, cẩn trọng khí tức. Ví liêu đúng mực thi lễ một cái nói. Miễn lễ. Đế tử thụ thản nhân nói. Tạ Tần Vương. Ví liêu nâng người lên, ánh mắt hơi buông xuống, che giấu trong ánh mắt kinh hãi. Thật là khủng khiếp Tần Vương. Người đời e sợ vẫn là xem thường hắn, không biết là hắn thực lực. Hay là này cô huynh nghi. Nhưng làm cho hắn cảm nhận được như vậy ngột ngạt, cái này là cái thứ nhất. Hơn nữa mặt hướng, lại để hắn nhìn không ra. Một chút cũng nhìn không thấu, qua nhiều năm như vậy, tương tự là cái thứ nhất. Bất quá đối với mình lựa chọn, nhưng cũng khẳng định không ít, chính là không biết lúc này tìm ta đến tuột cùng là chuyện gì. Đại tần trọng thần cũng cơ bản đến đông đủ, nhìn dáng dấp đích thị là đại sự. Ví khanh trước tạm nghe. Đế tử thụ nhàn nhạt nói, cũng không có khách khí, trực tiếp đối với hắn lấy đại tần quan viên xưng hô. Ví liêu hơi sướng sờ, ngược lại là thả lỏng một chút, hành lễ xưng dạ, đứng ở một bên bên trong người phía sau cùng. Đế tử thụ vung tay lên, cung điện này càng yên tĩnh, mọi người cũng có thể cảm giác được, sở hữu đại trận cũng đã khởi động. Nơi này đã trở thành một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, chỉ có quân thần mười mấy người, liền triệu cao đều không có đi vào. Trong lòng nhất thời thận trọng cực kỳ, đại vương còn chưa từng có thận trọng như thế quá. Nhất là quý liễu, trong lòng lại càng là có chút lo lắng, đại tần trọng yếu như vậy sự tình, hắn ở đây, được không? Dù sao hắn chỉ là vừa mới gia nhập đại tần, không? Nói đúng ra, còn không có rất nhiều vào đại tần. Ánh mắt hơi quét mắt một vòng mọi người, đệ tử Thụ Bình thản nói, cô muốn thành lập đại tần chi học, ở 55 cái quận bên trong đều thành lập một cái học cung, ở Hàm Dương thiết lập thái học, thống lĩnh học cung, chúng khanh nghĩ như thế nào? Bao quát thương ưởng, quý liệu, đều là hơi sướng sở. Thái học, học cung, tắc hạ chi học sao? Mười mấy người lập tức nghĩ đến tề quốc tắc hạ chi học, hoặc là nói tắc hạ học cung. Không thể không nói. Tắc hạ học cung là phi thường nổi danh, mà thành công. Các quốc gia cũng từng nói theo quá, nhưng không có một cái nào có thể thành công, còn trắng trắng tiêu hao không ít tư nguyên. Bất quá đại vương nói tới mỗi quận đều thiết lập một cái học cung, thật giống lại cùng tắc hạ học cung có chỗ không giống. Xin hỏi đại vương, cái này thái học, các nơi học cung, theo tắc hạ học cung, có cái gì không giống sao? Thương ngưỡng cái thứ nhất hành lễ hỏi. Đế tử thụ lệnh nhạt nói, đại tần muốn nhất thống thiên hạ, thiếu hụt người vì sao? Nhan nhạt thanh âm. Lại đột nhiên, khiếp sợ bên trong cung điện mỗi người. Bao quát thương hưởng cùng vương tiễn bực này luôn luôn là trầm ổn nhất người, tâm đều là run lên. Nhất thống thiên hạ. Đơn giản bốn chữ, lại là nặng vô cùng, như Tam Sơn ngũ nhạc, tứ hải chi thủy. Bao nhiêu năm rồi, thần châu đại địa trầm trọng nhất bốn chữ, đủ khiến thiên hạ vô số anh hùng hào kiệt tha thiết ước mơ đồng thời, lại không chịu nổi. Thậm chí cũng không dám mở miệng. Đại tần từ nhỏ yếu đến bây giờ thiên hạ đệ nhất cường quốc, mặc dù không ít người nghĩ tới nhưng là chưa từng có ở bề ngoài nhắc qua nhất thống thiên hạ việc. Đây không phải đế tử thụ trí nhớ kiếp trước bên trong thế giới, còn lại lục quốc mạnh mẽ, cũng không phải nói một chút. Đế tử thụ lúc này bốn chữ, để bên trong cung điện cái này mười mấy vị đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới người, tinh thần phân chấn, khó có thể bình tĩnh. Đại tần, rốt cục muốn bước lên con đường này sao? Trong lúc nhất thời, hơn nửa người chỉ cảm giác thấy hơi hoàng hốt. Nhưng từng đôi mắt về phía trước phía trên nhìn lại, như cũng là lãnh đạm vẻ mặt vừa cũng là vẫn không dậy bất luận rung động gì ngư khí trong lòng đột nhiên cảm giác một luồng cực kỳ ba khí phả vào mặt tựa hồ cái này nặng nề nhất bốn chữ cũng không quá đặt ở tâm hắn bên trên hoặc là nói ở trong mắt hắn chỉ là vật trong lòng bàn tay tiện tay có thể lấy thoáng bình tĩnh lại tất cả mọi người ở trong lòng nhanh chóng suy tư câu nói kia đại tần muốn nhất thống thiên hạ thiếu hụt người vì sao đại tần thân là thiên hạ đệ nhất cường quốc thực lực phương diện không cần phải nói nhưng đối mặt một hai lục quốc cấp bậc Nhưng ngụy, hẳn còn tốt, nếu như đồng thời đối mặt mấy cái, cái kia liền không khả năng. Quân vương phương diện, đại vương mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối là minh quân, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là một vị tuyệt thế hùng chủ. Bất quá cần thời gian, để đại vương đi trưởng thành. Những phương diện khác, quan viên số lượng, đại quân thực lực các loại. Như thế tự hỏi một chút, mấy người như mày, cảm thấy đại tần thật giống khắp nơi các mặt cũng kém rất nhiều. Cũng không có nhất thống thiên hạ cơ sở, chuẩn bị. chỉ có vẻn mấy người Trong lòng có cái đại khái Nhưng là không dám tùy tiện nói Đây là nhất thống thiên hạ Đây là đại tần hoạch tâm cao tầng Lần thứ nhất đem nhất thống thiên hạ sự tình lấy ra Không ai dám dễ dàng nói Bởi vì một khi khó mà nói Liền có khả năng đả kích tinh thần mọi người Đồng dạng, quan trọng nhất Hay là quá mức trầm trọng Bực này xưa nay chưa từng có việc Coi như là thương ưởng bực này Nhân vật từng tại trong lòng nghĩ quá không biết bao nhiêu lần Đến ập lên đầu Hay là khẩn trương lên Không dám tùy tiện mở miệng Đại tần trọng thần không dám, bí liêu tự nhiên lại không dám. Hắn liền đại tần cụ thể ít nhiều thực lực cũng không biết nói như thế nào. Nhưng hắn trong lòng biết rõ, tần quốc hắn đến đúng. Chỉ bằng những này, cố coi nhất thống thiên hạ vì là dễ như trở bàn tay bá bà khí, cùng thật sự phát ra từ trong xương, lại không khiến người ta cảm thấy ngông cuồng khoác lác tự tin. Trong thiên hạ, hắn dám khẳng định, cũng chỉ này một người. Đế tử thụ đón mọi người hòa nhiệt, trầm trọng ánh mắt, khí định tần nhàn. Thấy không có người nói chuyện mỏng manh đôi môi làm nổi lên một vẻ lạnh lẽo độ cong, tràn ngập bá khí thanh âm trong đại điện này nhàn nhạt, nhạt vang lên, nhất thống thiên hạ, đại tần nhất định có thể làm được, nhưng làm sao quản lý cái này thần châu đại điện? Mười mấy người, thương ngưỡng mấy người ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mấy chục vạn năm đến, Trung Quốc chém giết không ngừng, từ lâu mai phục huyết hải thâm cửu. Sở nhân, Triệu nhân, Tề nhân, làm sao đem bọn hắn biến thành ta người thần? Đệ tử thụ tiếp tục nói, thương ứng loại người trong lòng chợt nhớ tới sở quốc. Trung Quốc bên trong, sở quốc cương vực to lớn nhất, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn duy trì cường quốc hàng ngũ. Nhưng bọn họ hiện đang vì cái gì không sánh được đại tần. Năm đó trận chiến đó không nói, chủ yếu bởi vì hắn trong nước thế lực khắp nơi quá nhiều, cũng quá loạn, thậm chí có lúc còn thảo phạt lẫn nhau, sở vương cũng căn bản nắm giữ không sở quốc tất cả sức mạnh. Mà nguyên nhân căn bản nhất, chính là sở quốc cùng nhau đi tới có thể nắm giữ lớn như vậy cương vực. Đều là chiếm đoạt tiểu quốc Dẫn đến trong nước các dân tộc chủng loại quá nhiều Các loại thanh âm quá nhiều Theo lý thuyết đều là thần châu hoa hạ tử tôn Có thể ở rất nhiều người trong mắt Bọn họ còn chia làm người tần Tế nhân, sở nhân, việt nhân, nô nhân các loại Trưng 2 Trưng 179 Quyết chiến khắp thiên hạ khuyên hướng Bọn họ quốc gia bị sở quốc diệt vong Chính mình thành vong quốc người Người nước sở cũng cho rằng bọn họ là vong quốc người Loại tư tưởng này để sở quốc cảnh nội vấn đề dân tộc quá nhiều, thậm chí qua nhiều năm như vậy, phản bội loạn số lần đứng đầu Trung Quốc, những cái tiểu quốc bách tính cũng như thế tâm niệm cố đô, thủ vững chính mình cố đô thân phận mấy trăm, mấy ngàn năm đều vô pháp hoàn toàn ma diệt. Lục quốc cấp bậc này bách tính đây, làm sao mài đi trong lòng bọn họ chính mình là tệ nhân, là ngụy nhân cái này nhất định càng thêm thâm căn cố đế khái niệm. Sở quốc hay là lấy cỡ nào nhân khẩu, hoa mấy chục vạn năm thời gian, đi thôn phệ ít người miệng. Nếu đại tần diệt lục quốc, lấy ít người miệng, thôn phệ đa nhân khẩu. Kết quả kia, chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, không ít người chính là lệnh cả tim. Làm sao nhất thống thiên hạ không nói, chỉ bằng những nhất thống thiên hạ về sau, làm sao quản lý vấn đề này, thật giống liền khó khiến người ta ra đầu tê dại. Đại vương công khai, thương hưởng loại người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hành lệ nói, đại tần muốn nhất thống thiên hạ, bất kể là từng bước thôn phệ, hay là nhanh diệt trừ lục quốc, quan trọng nhất đều là làm sao quản lý. Ta đại tần bây giờ quan viên sẽ không đủ, khó nói ngày sau để lục quốc hàng thần, vì ta đại tần quản lý thiên hạ. Đệ tử thụ lãnh đạm thanh âm mang ra một tia ý lệnh. Ở hắn chi nhớ kiếp trước, cái kia đại tần nhất thống thiên hạ, nhưng gốc gác quá mỏng. Cho nên vương thượng phần lớn quan viên đều là lục quốc đầu hàng mà đến, dẫn đến trung ương đối địa phương trên thực tế nắm giữ quá yếu. Thậm chí trung ương cũng trà trộn vào quá nhiều lục quốc quan viên. Doanh chính sống sót còn tốt, lấy hắn hy vọng để lên nhưng hắn chết rồi, thiết huyết quân tần lại nhất nam nhất bắc phân tán, thêm vào dư phân tán đến khắp thiên hạ các quận huyền, ở thất quốc nhiều năm như vậy nợ máu phía dưới bị lục quốc người dễ dàng lật tung thôn phệ. cho dù hai thế giới không giống, hắn cũng sẽ không như vậy. thương lượng loại người lập tức minh bạch sáng tạo thái học học cùng đại vương là muốn bồi dưỡng quan viên, nhưng xác thực như vậy cũng không đủ nhiều quan viên dự trữ đại tần lấy cái gì đi quản lý nhất thống về sau thiên hạ dựa vào lục quốc đến lúc đó đầu hàng lại đây đại thần. Cô không muốn là kinh tài tuyệt diễm đại hiền, mà là có đủ nhiều quản lý nhất quận một huyện nhân tài. Cô muốn ở học cung bên trong, miễn phí chiêu thu đại tần vừa độ tuổi người. Ở thái học bên trong, mở bách gia viện phái, chư tử bách gia, chỉ cần có học thức người, đều có thể ở trong đó giảng bài. Nhưng đến, vậy cũng không cần đi, đến ta đại tần, chính là ta đại tần người. Thái học thành lập này, truyền lời chư tử bách gia, cô muốn là hoàn chỉnh một phái, muốn nhất cước đạp vài con thuyền, vọng tưởng Báo đáp ta đại tần nhân tài đầy đủ này chính là cô binh gia hàm cấp quan nhất thống thiên hạ thời gian không thể nghi ngờ lãnh đạm thanh âm nhưng phảng phất là cực nhiệt hỏa diễm mang theo một luồng vô pháp truyền lời sức mạnh ma quái trong ngay mắt để cái này đại tần hạch tâm trong lòng đều là lửa nóng liên thương hưởng bực này cáo giả đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác có loại liều mạng theo trước mặt đạo thân ảnh này đi liều mạng một hồi kích động nhưng là chỉ là trong ngay mắt liền áp chế lại bắt đầu từ từ suy tư để từ thụ. Cái kia ẩn chứa trong đó đồ vật, thế nhưng là nhiều vô cùng. Bất quá, chúng người cũng đã cùng nhau hành lễ nói, thân thể sống chết hiệp trợ đại vương. Tất cả lui ra, ngày mai, nội các thương nghị học cung thành lập việc, nhưng cái tài tử, chính là tốt nhất lao sư. Học cung nhóm đầu tiên học sinh kết thúc học nghiệp, liền thành lập thái học. Trước đó, học cung tạm từ lại bộ quản lý. Đế tử thụ vung tay lên, lạnh nhạt nói. Rõ, chúng đại thần hành lễ, hướng về ngoài điện mà đi. Từng cái từng cái trong lòng đều là không thể bình tĩnh, có hỏa nhiệt, có sâu lo, có trầm trọng, có kích động vân vân. Đế tử thụ ánh mắt lánh đạm nhìn mọi người lui ra, hắn biết rõ, những người này trong lòng cũng tuyệt sẽ không bình tĩnh, thậm chí tỉnh táo lại về sau, có không ít càng sẽ không tán đồng hắn. Nhưng, bọn họ không có từ chối quyền lực. Mười mấy vị đại thần mang tâm sự riêng rời đi, tiếp tục xử lý sự vụ của mình. Ban ngày, tất cả đều đâu vào đấy dương. Ban đêm, trương nghi trong phủ. Sư huynh, đại vương hôm nay nói như vậy, ngươi làm sao xem? Một gian bị tầng tầng trận pháp bao phủ trong thư phòng, phạm sư nhìn Trương Nghi, ngựa khí có chút không ngừng được trầm trọng. Hắn và Trương Nghi đều là tung hoành gia bên trong người, nhưng hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải tung hoành gia tung hoành nhị tử. Chỉ là năm đó từng chiếm được quỷ cốc tử chỉ điểm một quãng thời gian, bãi ở tại môn hạ học tập, theo Trương Nghi là sư huynh đệ quan hệ. Ở đại tần triều trong nội đường, cho tới nay đều là liên thủ tiên lặng ngăn cản uy vọng quá cao thương lượng hôm nay đế tử thụ để hắn tư duy chính thức mở ra một phương thiên địa mới nhất thống thiên hạ mà không còn là đại tần bá nghiệp nhưng nhất thời kích động về sau liền tỉnh táo lại từ từ suy tư đế tử thụ mỗi câu ẩn chứa trong đó đồ vẩn để hắn đều cảm thấy kinh hồn bạc vía không thể không đến trương nghi nơi này cộng đồng thương lượng sắc mặt khá là trung hậu trương nghi một đôi tinh quang lưu chuyển con mắt cũng là che kín nghiêm trọng hôm nay đại vương sau đó mấy câu nói Rõ ràng có chút không đáp, nhưng bọn họ sẽ không cho rằng đây là nhất thời kích động nói ra, mà là nói cho bọn họ biết, mục đích trước tiên là nhất thống đại tần hạch tâm tư tưởng, thành lập thái học cùng học công việc ngươi làm sao xem? Trương Nghi trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Phạm sư ánh mắt nháy mắt, cái này hắn đã cân nhắc mấy canh giờ, dĩ nhiên Minh Bạch đế tử thụ dụng ý, lúc này từ từ nói, đại vương nói không sai, nhất thống thiên hạ khó, nhưng quản lý đồng dạng khó. Chúng ta nhất định phải có đầy đủ quan viên giữ chứ." Theo tác hạ học cung không giống, mỗi quận nhất học cung, chiêu thu đại tần vừa độ tuổi người học tập cơ sở, đánh tốt căn cơ, ít nhất để bọn hắn có làm tiểu lại năng lực. Thái học thống lĩnh các quận học cung, đồng thời làm cao đoàn học phụ, đem mỗi quận học cung kết thúc học tập học sinh, bồi dưỡng thành càng thêm xuất sắc nhân tài. Hành động huyện lệnh, cùng với thái thú, quận thừa tầng thứ nhân tài. Tuy nhiên cái này chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng sư đệ ta cho rằng, có lẽ có thể thành công công. Trương Nghi gật gù đồng ý nói. Vi huynh cũng giống như thế cho rằng, đại vương nói tới thái học, học cung, nhất định có thể thành công giải quyết ta đại tần quan viên không đủ vấn đề. Liên lão sư đều có, những cái không thể thông qua tài tử, làm học cung lão sư, đã đầy đủ. Cho dù sẽ có mấy người ngăn cản, nhưng ở nhất thống thiên hạ đại thế giới, không khác nào châu chấu đá xe, không đáng để lo. Phạm sư gật đầu, thái học, học cung nhất định sẽ ngăn cản mấy người lợi ích. Nhưng nhất thống thiên hạ bốn chữ này, đủ để đem hắn, chương nghi, thương ượng. Lữ bất vi chờ chút người liên hợp đến đồng thời, thêm vào đại vương, không ai có thể ngăn cản. Thái học, học công việc không có vấn đề, như vậy ngươi cho rằng đại vương từng nói, từng bước thôn phệ tốt. Hay là tấn càn quét lục quốc tốt. Chương nghi ngữ khí càng ngưng trọng một phần. Tuy nhiên đế tử thụ chỉ là nói chuyện, nhưng bọn họ không thể không cấn nhắc. Trong này liên quan quá nhiều. Vấn đề này, Phạm Sư đồng dạng đã sớm suy tư. Đây là tần quốc nhất thống thiên hạ đại chiến lược, làm sao có thể không coi trọng. Hai loại phương thức mỗi người có ưu khuyết, người trước, có thể vươn vàng, từ từ tiêu hóa lục quốc, vì là sau đó quản lý đánh tốt căn cơ, tiến thối đều có lợi tự nhiên. Nhưng như vậy sẽ theo lục quốc rơi vào tiêu hào chiến, vài quốc gia nhất định sẽ nhiều lần liên hợp tấn công ta đại tần, cho dù sư huynh ngươi xuất mã, cũng không thể nhiều lần bỏ đi lục quốc lo lắng, phá hoại liên minh, trong đó biến cố quá to lớn. Người sau nhanh càn quét lục quốc, trước tiên không nói chúng ta có hay không có thực lực đó, cái này thật có trợ ở nhanh quyết định thắng c� hoàn thành nhất thống thiên hạ sự nghiệp to lớn. Kém nơi là cho dù làm được, hậu hoạn cũng tuyệt đối vô cùng. Phạm sư trầm giọng nói. Trương Nghi hơi gật đầu, đổi đề tài nói, cái này hiện tại kỳ thực cũng không xuất ruột, hiện tại trong nước biến động còn chưa kết thúc, tất cả chuẩn bị cũng còn chưa hoàn thành. Đại vương lúc này nói ra, hẳn là cũng chỉ là sớm nhắc nhở chúng ta, để chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời ngưng tụ nhân tâm, để chúng ta càng thêm cùng hắn. Phạm sư cũng không có quá nhiều nói chuyện này. Lúc này việc này xác thực không nội Hai người liếc mắt nhìn nhau Biết rõ vấn đề lớn nhất tới Thái học bên trong thiết lập bách gia học phái Đại vương đây là muốn áp sát trư tử bách gia Hay là trương nghi mở miệng trước Thanh âm càng ngày càng ngưng trọng nói Có thể lại muốn sáng tỏ không chấp nhận Chân đứng hai thuyền Đây là tại bức bách trư tử bách gia triệt Để đứng thành hàng A Phạm sư gật đầu Trư tử bách gia hầu như đều là dễ sâu cảnh mộ Nhưng trừ pháp gia Bình gia chờ số ít mấy nhà ở ngoài Đều là hình thành hoàn chỉnh thể hệ, cho dù các nước đều có hắn nhóm người, nhưng chủ chốt đều là sáng tỏ. Phái những người này đến đây đại tần thái học truyền bá học hỏi, chư tử bách gia cũng tuyệt sẽ không không đồng ý. Phái một phần chi cũng không có vấn đề gì. Có thể đại vương không chấp nhận chân đứng hai thuyền câu nói như thế này cũng nói xuất khẩu. Hiện nhiên, đại vương là quyết định, để những cái chư tử bách gia triệt để đứng thành hàng, Không đến, đó chính là địch nhân. Tuy nhiên không thể sáng tỏ nói một nhà bên trong. Hai phái ý người thấy không đồng nhất, một phái đến đây nương nhờ vào tận quốc, một phái nương nhờ vào nước khác tình huống như thế nên làm gì. Nhưng bọn họ có thể cảm giác được, tuyệt sẽ không là cái gì thích nghe ngóng làm phương pháp. Cái này cũng không phụ họa một quốc gia làm việc phương pháp, bởi vì này sẽ đưa tới quá nhiều không cần thiết địch nhân. Bọn họ cũng rõ ràng đây chỉ là đế tử thụ cho bọn họ từ trước nhắc nhở, vì lẽ đó rất nhiều thuyết pháp, cũng khá lớn khái mơ hồ. Nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được, đại vương là chăm chú. Hắn thật hội làm như vậy. Nên làm gì? Đến lúc đó, đại tần tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết địch nhân. Bởi vì xem mặt ra, nho ra bực này học phái, còn có rất nhiều học phái, là không thể nào chủ chốt nương nhờ vào đại tần. Chờ tốt tốt, dựa vào cái gì? Tại sao nương nhờ vào? Ngươi có thể nhất thống thiên hạ. Nếu không nương nhờ vào, dựa theo đại vương y tứ, đó chính là địch nhân. Không thần phục, chính là địch nhân. Chỉ cần suy nghĩ một chút, bọn họ liền cảm thấy có chút đau đầu. Đây quả thực là muốn quyết chiến tần quốc gia, khắp thiên hạ ý tứ, nhưng đi ngăn cản đại vương. Cái này còn chưa có bắt đầu thực hành, hiện tại đi khuyên can, chắc chắn vì là nhất còn không có sinh sự, ác đại vương. Hơn nữa có thể có cấp độ càng sâu ý tứ đây. Coi như hiện tại khuyên can thành công, ai biết đến thời điểm sẽ như thế nào. Học cung nhóm đầu tiên học sinh kết thúc học nghiệp, xây lại lập thái học, khi đó lại thực hành này phương pháp. Trong này ít nhất cũng phải chờ hơn 20 năm lại nói. Dù sao dù cho chỉ là đánh cơ sở, học sinh học tập tri thức cũng không rất khó khăn, có thể tu luyện. Cái này cũng phải cần lượng lớn thời gian. Chương 3, chương 4, một điểm trước chương mới. Chương 180, vấn trách tiến quốc. Hơn 20 năm thời gian, nhìn như không giải, nhưng là đầy đủ sinh rất khó lượng cho nên. Vì lẽ đó chương nghi, phạm sư, bao quát thương ứng loại người, đều không có đi vào lúc này khuyên can đế tử thụ. Tốn công mà không có kết quả, còn rất dễ dàng làm chuyện vô ích. Đương nhiên, lo lắng là khẳng định. Làm như vậy, là thoải mái, vấn đề là thực lực phương diện, có thể làm được sao? Thân là Đại Tần Thừa Tướng, nội các Đại Thần, bọn họ đương nhiên muốn sớm cân nhắc. Còn có, Thái học thành lập, ít nhất cũng phải hơn 20 năm. Nói cách khác, ở Đại Vương trong mắt, khả năng hơn 20 năm, nhất thống thiên hạ sự nghiệp to lớn. liền muốn trinh thức bắt đầu. Dù sao cũng bắt đầu bức bách trư tử bách ra đứng thành hàng. Đương nhiên, Khi đó cũng có thể là là tiến vào cuối cùng chuẩn bị giai đoạn, còn sẽ không chính thức bắt đầu. Bất quá cái này đều nói rõ, thời gian cũng không phải quá nhiều. Bọn họ chỉ có thể là đi hoàn thành chuẩn bị, trong lòng không khỏi bay lên từng trận cảm giác gấp gáp. Trương Nghi cùng Phạm Sư liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương một vệt cười khổ cùng kinh ngạc. Đại vương thủ đoạn, thật càng ngày càng cao minh. Ngăn ngắn mấy câu nói, liền để bọn hắn cũng từ đại tần tươi tốt, mà có chút thư giãn tâm tình, trở nên gấp gáp lên. Vương lòng căng thẳng. Nắm giữ vừa đúng. Để bọn hắn tâm tư chính thức mở ra thiên địa mới, đồng thời, cũng ngưng tụ nhân tâm, tư tưởng, sâu sắc thêm hắn uy vọng. Thôi, nếu đại vương như vậy có tự tin cùng hùng tâm, vậy thì nhìn thấy lúc, hắn và đại tần đến tuột cùng có thể đạt đến mức nào đi. Trầm mặc mấy hơi thở, trương nghi khẽ thở dài một cái. Nhưng một đôi cực sáng hai mắt nơi sâu xa, nhưng dường như giấy lên kích động, chờ mong hỏa diễm. Làm đại tần thừa tướng, chức trách, lý trí nói cho hắn biết, không đồng ý nảy pháp Nhưng hắn trong nội tâm, làm sao không nghĩ như thế? Quét ngang lục quốc, khiêu chiến khắp thiên hạ. Một lần thành tựu xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn, không có một cái nào có trí nam nhân có thể cư tuyệt. Hắn chờ mong, chờ mong để hắn nhìn không ra, thậm chí để hắn cảm giác áp lực càng lúc càng lớn đại vương có thể làm được. Ít nhất làm cho hắn từ bỏ lý trí, toàn lực. Phạm sư gật đầu, nếu hiện tại không thể khuyên can đại vương, vậy cũng chỉ có thể xem sau đó. Nếu như khi đó đại tần thực lực không đủ, Tự nhiên không cần phải nói, bọn họ chắc chắn đem hết toàn lực khuyên can. Nếu đầy đủ, cái kia. Phạm sư trong đôi mắt tinh mang lặng yên nẹ qua. Sau đó, lượng sư huynh đệ còn nói không ít, phạm sư vô thành vô tức rời đi. Trương nghi nhìn theo phạm sư rời đi, hai mắt dần dần trở nên ôn hòa. Sư đệ cũng nên xuống núi. Đêm đó, không ngừng Trương nghi, phạm sư hai người thương lượng không ngừng thời gian. Liên ngay cả vương tiễn, tư ma thác, mông ngao những tướng quân này, cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, đem ban ngày bên trong sự tình, cũng lựa chọn ở trong lòng trôn giấu. Chỉ là làm lên sự tình đến, tinh thần càng thêm rồi rào mấy phần. Cảm giác cả người tràn ngập một loại động lực. Cái kia bốn chữ mị lực, thật sự quá to lớn. Nội cát quân cát cũng bắt đầu so với di vãng càng thêm bắt đầu bận túi bụi. Đồng thời, đại tần trực tiếp giết chết yến quốc thái tử hiến đan việc, đã đại thể chuyển khắp thiên hạ Còn có luận tài đại điện việc, cũng bắt đầu dần dần hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi Đối với Yến Đan cái chết, mặc dù có mấy người đã kích tần quốc quá mức bá đạo thu bạo, nhưng là không có quá nhiều đường. Dù sao hạt nhân đại biểu hai nước sống chung hòa bình, ngươi muốn một mình chạy trốn, là không phải nói rõ Yến quốc muốn đối ta đại tần khai chiến. Như vậy, trực tiếp giết ngươi cũng đều là bình thường. Ai cũng nói cũng không được gì. Tuy nhiên ai cũng biết rõ, tần, Yến hai nước căn bản không giáp giới, khai chiến tỷ lệ phi thường nhỏ. Nhưng quý củ bày ở cái này, cũng không ai dám phá hoại. Còn có Khoảng thời gian này náo sôi sùng sục luận tài đại điện, cũng không có thiếu thanh âm đà kích đại tần. Lòng dạ không đủ rộng rãi, nên công khai loại hình vân vân. Nói chung, tần quốc thổ bạo, giá man, hổ lang quốc gia hình tượng, là như thường, chậm rãi càng ngày càng sâu. Lại qua 4 ngày, Yến quốc, đế tử thụ phái ra sứ thần đội ngũ, trải qua mười mấy ngày không nhanh không chậm chạy đi, rốt cục đi tới Yến quốc vương đô. Lúc này, Yến quốc tự nhiên đã sớm sớm nhận được tin tức, vừa tiến vào vương đô. Sứ thần đội ngũ liền cảm nhận được rất nhiều yến quốc dân chúng nộ khí, cam thủ. Không sai, đối với yến đan việc, yến quốc người là nói không cái gì. Dù sao sai ở yến đan, hạt nhân một mình chạy trốn, nếu gây nên hai nước đại chiến, vậy thì không tốt. Dù cho cũng biết, cơ bản không thể khai chiến. Nhưng vạn nhất đây, hơn nữa đối với yến quốc danh tiếng cũng là một lần thương tổn. Yến quốc không cùng tần quốc giáp giới, khai chiến tỷ lệ rất nhỏ, theo những quốc gia khác sẽ không một dạng, có thể nói không cái gì cũng không đại biểu bọn họ không thể ở trong lòng căm thù tần quốc. Từng đạo đến từ bách tính ánh mắt, đã sớm dường như lợi kiếm, liên miên bất tuyệt đâm về tần quốc sứ thần đội ngũ trên thân. Tần quốc sứ thần đội ngũ làm người, chính là lễ bộ thượng khanh diêu cổ. Đối với cái kia từng đạo căm thù ánh mắt, hắn không để ý chút nào, thậm chí còn có một tia kia cùng có vinh yên, cảm thấy tự hào. Dù sao, tiến quốc nằm ở yếu thế người, bị thương tổn người. Loại này đánh đối phương mặt, đối phương vẫn chưa thể làm Chỉ có thể lấy ánh mắt đến vô năng trả thù sự tình. Sắc thực rất dễ dàng khiến người ta cảm giác thoải mái. Nhất là tiếp đó, hắn còn có thể minh mục đích mở lớn, quang minh chính đại tiếp tục đi đánh đối phương mặt. Càng làm cho gia nhập đại tần hắn. Cảm giác được tiêu ngạo. Đây là đại quốc, không, thiên hạ đệ nhất đại quốc sức lực, chỗ tốt, tố Tâm lý thoải mái một hồi, diêu cổ liền lắng lại trong lòng tâm tình. Nay đến Yên Quốc, chủ yếu chính là đến chất vấn Yên Quốc, Yến đan một mình chạy trốn việc. Mặc kệ kết quả làm sao, có thể hay không bắt được chỗ tốt gì, tư thái là nhất định phải bày đủ. Bất quả muốn đủ bá đạo, tốt nhất bắt được một ít chỗ tốt, lại nếu không chính thức chọc giận Yến Vương. Thứ hai, chính là hiểu biết quen thuộc Yến Quốc tất cả. Đây là đế tử thụ cho hắn mệnh lệnh. Yến Quốc theo đại tần không giáp giới, cho nên đối với kỳ quốc nội tình huống hiểu biết cũng không sâu. Hắc băng thai ở Yến Quốc thực lực cũng không mạnh. Càng chủ yếu là, Hắc băng thai có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một chút sự tình, là bọn hắn làm không. Từ tần quốc sứ thần tới làm, càng tốt hơn. Cũng tỉ như theo hiến quốc quan viên giao hảo loại hình. Đi tới hiến quốc ngày thứ ba, Diêu cổ nhìn thấy hiến quốc thừa tướng, Tô Tần. Vị này đại tần thừa tướng trương nghi đối thủ lớn nhất. Cũng là để đại tần hận không được giết chim mà yên tâm nhân vật, dù sao gần 200 năm trước, đã từng liên hợp các quốc gia, mấy lần tiến công đại tần. Phần kiêu hận này, không phải là theo thời gian liền có thể hóa giải. Không nói nhảm, Diêu cổ biết rõ, luận khẩu tài, tùy cơ năng lực Hắn đều không bằng tô thần, vì lẽ đó vừa bắt đầu khách sáo về sau, đi thẳng vào vấn đề, lẽ thẳng khí hùng nghiêm túc chất vấn, quý quốc thái tử Yến đan thân là hạt nhân, nhưng một mình chạy trốn, chú ý hai nước quan hệ với không để ý. Đồng thời tạo thành ta đại tần hiệu lầm, cho rằng quý quốc muốn đối ta đại tần khai chiến, vì lẽ đó đã khẩn cấp điều động khắp nơi binh mã, hình thành ảnh hưởng to lớn, tạo thành tổn thất to lớn. Bất kể như thế nào, Yến quốc nhất định phải cho ta đại tần một cái công đạo. Chương Tiến quốc dám đánh của không. Chương 1. Tô Tần nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, thậm chí một phần nhìn qua hòa ái dễ gần, không hoàng hốt không nội nói. Diêu sứ thần không cần xuất ruột, chúng ta từ từ nói chuyện. Tô thừa tướng không cần khách khí như thế, Diêu cổ tự nhận tài học sơ cạn, kém xa Tô thừa tướng ngươi, nhưng chỉ quyết định một điểm, quý quốc phải cho ta đại tần một cái công đạo. Diêu cổ mặt không hề cảm xúc, sắc mặt bản khởi mạnh bạo bang bang nói, quyết định chủ ý, không theo đối phương biện luận loại hình. Tô Tần tâm lý hơi kinh ngạc, bất quá cũng không để ý, nụ cười vẫn nói, Diêu đại nhân, cái này Trung Quy phải sắp xếp nói rõ ràng đi. Hắn một đời ầm ầm sống dậy, cỡ nào mưa to gió lớn chưa từng thấy, hiện tại khung cảnh này tự nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy có cái gì. Nói nhiều hơn nữa, cũng nhất định phải cho ta đại tần một cái công đạo. Diêu cổ tiếp tục nghiêm mặt nói, Diêu sứ thần lời ấy sai rồi. Tô Tần hai mắt híp lại, nụ cười vừa thu lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, cô này khiếp người khí tức. Lập tức trưởng không toàn trường hoàn toàn ngăn chặn diêu cổ. Việc này là chúng ta song phương cũng không nghĩ. Đầu tiên, thái tử một mình chạy trốn, chúng ta nhận, nhưng trước đó tuyệt đối cũng không biết tình huống. Yến đan một mình chạy trốn điểm ấy, bọn họ Yến quốc tuy nhiên muốn phủ nhận, nhưng cũng không thể phương pháp phủ nhận. Dù sao chứng cứ xác thực. Nhưng trước đó bọn họ không biết chuyện điểm ấy, tuyệt đối phải tử thủ đến cùng. Tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không đối với tần quốc chính là một loại mánh liệt khiêu khích đối với Yến quốc danh tiếng lại càng là một lần rất lớn đả kích, hội thất tín với thiên hạ. bất kể như thế nào, cũng phải cho ta đại tần một cái công đạo. Diêu cổ bị khí thế kia ép sắc mặt có chút trắng, đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong miệng vẫn là câu nói kia. Tô Tần Long mày hơi nhíu, bất quá thấy cũng chưa chết bắt Yến quốc trước đó biết rõ điểm này, cũng thả lỏng một chút. Việc này là hai nước chúng ta cũng không muốn nhìn thấy, đối với quý quốc tạo thành ảnh hưởng, chúng ta cảm giác sâu sắc cái nấy. nhưng ta Yến quốc thái tử đã qua. Không biết quý quốc còn muốn cái gì giao cho." Ngư khí bằng phẳng một chút, còn ngược lại có chút chất vấn. Diêu Cổ nhất thời mở hai mắt ra, kiên định nói, "Vì là bù đắp lần này ta đại tần tổn thất, bày ra quý quốc thành ý, nhất định phải bồi thường ta đại tần thượng phẩm linh nguyên ngàn và cân, linh bảo mười cái." Tô Tần trong đôi mắt ngẩn ra, lập tức lông mày lập tức nhếch lên, có loại chửi ầm lên kích động. Tần quốc mục đích đúng là này. Có thể lên phẩm linh nguyên ngàn và cân, linh bảo 10 cái, quả thực là đùa giỡn. Ngăn chặn phẫn nộ, có chút âm thanh lạnh lùng nói, Diêu sứ thần không phải nói đùa chứ. Linh nguyên chính là thiên địa sinh ra linh khí quá mạnh, là lớn nhất thông dụng vị giá tư nguyên. Tu luyện, bố trận chờ chút cũng thiếu không. Nhất cân thượng phẩm linh nguyên tương đương với 50 kg trung phẩm linh nguyên, một vạn cân hạ phẩm linh nguyên. Yến quốc cả năm thu thuế, thêm vào quốc gia chính mình khai thác linh nguyên, đều chẳng qua chỉ là đại khái 1 triệu cân linh nguyên. Tân quốc càng há mồm chính là ngàn vạn cân. Còn có, pháp khí, linh khí, linh bảo toàn bộ hiến quốc linh bảo cũng không có bao nhiêu trong tay hắn cũng bất quá liền một cái đương nhiên là cường đại loại kia há mồm muốn mười cái khi bọn họ ngốc sao đối mặt tô tần trầm xuống sắc mặt không đúng ngữ khí diêu cổ không hề bị lay động mặt vẫn tấm nói quý quốc chỉ có như vậy có thể xem như cho ta đại tần một cái công đạo cái này không thể nào tô tần quả đoán nói bất kể như thế nào quý quốc nhất định phải cho ta đại tần một cái như vậy giao cho diêu cổ ngữ khí đồng dạng quả đoán Nghe được hay là câu này gần như tượng đồng, Tô Tần tính cách lại kiên định, cũng có chút phẫn nộ. Từ đâu tới vô liêm sỉ? Sẽ không nói đừng nói sao. Xem ra diêu sứ thần hiện tại cũng không có nói tiếp tâm tư, vậy thì không tha thứ bản tướng không phục bồi. Tô Tần đứng dậy thanh âm có chút lạnh nhạt nói. Bất kể như thế nào, Tiến quốc nhất định phải cho ta đại tần một cái như vậy giao cho. Vẫn là câu nói kia, diêu cổ sắc mặt tấm, thân thở, chữ đắc cũng thay đổi thành nghiến chữ. Đón đến. Ở tô tần càng ngày càng khí thế mạnh mẽ dưới, thêm một câu nói, bằng không, cho dù hai chúng ta nước cũng không liền nhau, ta đại tần cũng tuyệt không bỏ qua. Đây là đang uy hiếp ta hiến quốc sao. Tô tần sắc mặt triệt để châm xuống. Tần yến hai nước không giáp giới tuy nhiên đối mặt tần quốc, hiến quốc nằm ở yếu thế, nhưng hắn cũng không sợ. Tô thừa tướng có thể coi như là, diều cổ không ý kỵ tí nào, đứng phía sau thiên hạ đệ nhất đại quốc, không có cái gì là có thể để hắn cảm thấy sợ sệt. Ngưng lại, lại tới câu. Bất kể như thế nào, Tiên quốc nhất định phải cho ta đại tần một cái như vậy giao cho. Thở ra, tô tần bị lại là này một câu, cho có chút khí cười. Nhìn cái này cố chấp, không, là ngoan cố người, chỉ cảm giác mình một thân bản lĩnh, có loại không phát huy ra đến phiền muộn. Lần thứ nhất, cho rằng Diêu cổ cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Bản tướng ngược lại là muốn biết, tần quốc làm sao tuyệt không bỏ qua. Thoáng bình tĩnh một hồi, hắn trầm giọng nói. Diêu cổ đang hoàng nói, tại hạ sẽ trực tiếp đi Tế quốc. Ta đại tần quân đội tiến vào không yến quốc, nhưng tề quốc quân đội nhất định sẽ rất tình nguyện tiến vào yến địa. Trong ngay mắt, tô tần trên thân khí thế càng thêm mạnh mẽ mấy phần, trong đôi mắt đều là âm trầm. Chỉ là trước mắt, hắn liền minh bạch đối phương ý tứ. Đây cũng là tần quốc đối phó yến quốc có lợi nhất, bọn họ lo lắng nhất tình huống. Mạnh mẽ trừng mắt diêu cổ, diêu cổ lại nhắm hai mắt lại, một bộ kiên trì dáng vẻ. Trầm mặc lượng tức, thanh âm có chút chỉ ý nói, diêu sứ thần còn chờ chờ mấy ngày. Bản tướng trước đem quý quốc ý tứ hướng về đại vương bẩm báo. Liền, Diêu Cổ đứng dậy, rời đi Thừa tướng phủ. Diêu Cổ vừa đi, Tô Tần thu hồi sở hữu khí thế, vẻ mặt cũng biến thành bình tĩnh không lay động. Yên lặng suy tư. Một lát nữa, hướng về Hiến vương cung mà đi. Bên này, Diêu Cổ rời đi Thừa tướng phủ, cũng không nhịn được thở một hơi, vận thấm, thẫn thở vẻ mặt, cũng nhiều một ít tâm tình. Đối mặt danh mãn thiên hạ Tô Tần, trong lòng hắn áp lực tự nhiên là rất lớn. Nhìn mặt ngoài đi, Hắn đem tô tần chọc giận, lời nói cũng chiếm thượng phong. Nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là cường đại sức lực dưới, còn chỉ tử thủ câu nói đó nguyên nhân. Hắn sức lực thật sự quá to lớn. Trong khoảng thời gian này, trong đầu không ngừng hiện lên hắn trước khi đi, cái kia vô thượng thân ảnh bá khí vô song thanh âm. Cô không để ý Yến quốc có hay không bị chọc giận, ta không đồng ý, cô liền liên thủ tế quốc, diễn ta. Mỗi lần vừa nghĩ tới, chính là một trận nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hắn to lớn nhất sức lực. Đại tần cùng Yến quốc xác thực không giáp giới. Nhưng nó cũng không là không có làm phương pháp đối phó Yến quốc. Sáu cái đại quốc bên trong, theo tần quốc quan hệ tốt nhất một cái, chính là Tề quốc. Tuy nhiên cái này tốt nhất, cũng là như vậy. Nhưng năm đó hai nước quân vương còn thương nghị quá, cộng đồng xưng đế việc. Mà Tề quốc cùng Yến quốc tuyệt đối chính là từ địch, chỉ cần tần quốc hứa hẹn, ngăn cản, coi chừng còn lại vài quốc gia, Tề quốc tuyệt đối không ngại tấn công Yến quốc. Tề quốc thực lực, luôn luôn đều tại Yến quốc bên trên. Kỳ thực đây cũng là đại tần những năm gần đây, xa thân gần đánh hoạch tâm sách lược. Quan trọng nhất chính là giao hảo Tề quốc. Chỉ cần Tề quốc không làm khó dễ Tần quốc, như vậy Lục quốc liền hầu như rất khó liên hợp lại đối phó Tần quốc. Với hắn mở miệng đối với Tô Tần, chính là cái này ý tứ. Ngươi không đồng ý, như vậy ta liền đi Tề quốc thương nghị việc này. Nhìn như có chút bất cẩn, thiên hạ bảy cái đại quốc bên trong yến quốc là tốt như vậy uy hiếp. Trên thực tế, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. Muốn cho Tần quốc tấn công Yến quốc không phải là đơn giản như vậy, tần quốc coi chừng còn lại vài quốc gia, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng Yến quốc dám đánh quốc không? Trọng yếu nhất, là Yến quốc vốn là nằm ở đối lý một phương. Nếu đối phương không nằm ở đối lý một phương, cái kia tần quốc tự nhiên sẽ không làm như thế, Yến quốc cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương liền nằm ở đối lý một phương, vậy thì như là một cái nhược điểm, lỗ thủng. Có cái nhược điểm này, lỗ thủng, Yến quốc thì có đồng ý khả năng hơn nữa hắn không có chút nào gấp đứng ở yến quốc mỗi ngày theo yến quốc chúng đại thần hào môn quý tộc lôi kéo lôi kéo quan hệ cũng lo lắng cũng không đủ thời gian lại làm sao có khả năng hội gấp. hắn cũng không hy vọng xa vời đem những cái yến quốc đại thần hào môn quý tộc loại người phát triển trở thành đại tần người chỉ cần thành lập quan hệ tồn tại rất nhiều chuyện sẽ không một dạng diêu cổ thở một hơi tiến vương cung tiến triều vương cơ chức, tô tần nhạc nghị loại người sắc mặt cực kỳ nặng nề trong đó Cơ chức trên mặt đã tích xúc đầy phẫn nộ, chỉ là còn chưa từng bạo phát, đang cực lực đè lên. Nhưng có thể ngăn chặn bao lâu, liền tô tần mấy người cũng không biết. Dù sao đây đối với vua của một nước tới nói, quá mức xỉ nhục, Giết hắn như tử, còn để hắn nói không ra lời, hiện tại lại càng là đến dùng cái này vơ vét hắn. Là một người cũng không thể tâm tình bình thường. huống chi là cao cao tại thượng vua của một nước. Tô tần loại người trong lòng không khỏi đều có một vệ ý hối hận, không nên để thái tử nhân cơ hội một mình trở về. Hiện tại không chỉ có thái tử chết, bọn họ còn bị tần quốc như vậy không tha thứ, còn có mặc gia bên kia. Trong lòng thở dài một tiếng, nhưng trước đó ai có thể nghĩ đến sẽ như thế đây. Cũng cho rằng đã là không có sơ hở nào, dù sao mặc gia thánh thú chu tức cũng điều động. Chờ thái tử trở về, cho dù tần quốc phẫn nộ, lớn không cho thứ nhất chút bồi thường, thoáng ngăn chặn xa xôi miệng mồm mọi người lý do cũng rất nhiều. Nhưng bây giờ, một mực người chết, những lý do kia cũng sẽ không thể dùng. Tỷ như một ít quan viên tự ý làm chủ, giả truyền đại vương mệnh lệnh loại hình. Chờ chút rất nhiều, có thể có cái lý do cũng chính là lén lút lại hiệp thương là được. Ai? Một tiếng thở dài, lần thứ hai ở hiến quốc chúng đại thần trong lòng nổi lên. đùng Doanh chính dám như vậy bắt nạt cô. Đáng chết, thật sự cho rằng cô sợ hắn tần quốc uy hiếp không được. Đếm rõ số lượng tức, đương nhiên, cơ chức vỗ chức người bàn trà, lửa giận cuồn cuộn quát. Tô thần mấy người tinh thần chấn động, phi thường có hiểu ngầm lập tức hành lễ cùng kêu lên nói, đại vương chớ giận. Sau đó, tô tần cái thứ nhất mở miệng trịnh trọng nói, đại vương, cái này liên quan có ta đại yến quốc vương, mong rằng đại vương chớ giận. chẳng lẽ thật làm cho cô tiếp thu cái này vô lý điều kiện? cơ trước cả giận nói, thần quốc yêu cầu có thể tiếp tục đàm luận. thần tướng tin, cái này tuyệt không phải là bọn họ phòng tuyến cuối cùng. tô tần tâm lý thở dài, bao quát hắn ở bên trong mấy người cũng biết. vừa cơ trước cái kia lời vừa ra khỏi miệng liên đại biểu trong lòng hắn đã làm ra lựa chọn, hắn không dám đánh cược, hắn thỏa hiệp. Vừa vạn vì là vua của một nước, tự nhiên không thể như vậy mất mặt, đánh mất uy nghiêm đồng ý. lúc này liên cần bọn họ những này thần tử đứng ra, cho dưới bậc thang đem mất mặt sự tình, cũng cho bọn họ những này thần tử tới làm. trước một người cổ đại thẳng lạc quan kỳ thực, có chút thời gian rảnh rỗi cũng suy nghĩ làm sao trường sinh bất lão, người hiện đại hết bận một ngày sự tình tĩnh quyết tâm đến ngồi phịch ở trên giường tâm lý chỉ có bốn chữ không muốn sống. Ta thật trường sinh bất lão tác giả, mối tình đầu bóng ánh như hạ hoa, giảng giải một cái trường sinh bất lão người như thế nào hiện tại cũng thành phố trải qua cuộc sống hạnh phúc. Bình thường đầy sách, những chữ này không ảnh hưởng kỳ đi ân tiền. Cồn vật bi, lạc tử. Chương 182, Thưởng quan viên ba lão chương 2. Đây cũng là thông lệ. Tô tần loại người đều không xa lạ. Rất nhanh, mấy người khác cũng đều mở miệng. Thuận lý thành trương, tại bọn họ khuyên cán dưới. Cơ chức miễn cưỡng yên tính lại, một bộ tức giận, không chịu đồng ý bỏ lại một câu bàn lại, liền trước tiên rời đi. Sau đó, diêu cổ liền bắt đầu cùng tô tần có kẻ mặt cả. Ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên cùng 10 cái linh bảo thật sự quá nhiều. Đừng xem Yến quốc hàng năm có 1 triệu cân tả hữu thượng phẩm linh nguyên thu nhập, ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên, cũng chính là 10 năm thôi. Nhưng hàng năm Yến quốc tiêu hao đồng dạng lớn, hàng năm có thể có 10 vạn cân thượng phẩm linh nguyên còn lại dư, chính là vô cùng tốt. Cho dù Hiến quốc hầu như đã tồn tại hơn mười vàn năm, muốn cầm ra ngàn vạn cân linh nguyên, cũng phải thương cân động cốt, căn bản không thể. Linh bảo cũng giống như thế. Mỗi một cái linh bảo, đều là kim tiên cường giả theo đuổi bảo vật, Hiến quốc mặc dù có thể lấy ra mười cái, nhưng là căn bản không thể lấy ra đến nhiều như vậy. Ở diêu cổ không vội vã tình huống, song phương cứ như vậy chậm rãi có kẻ mà cả. Mấy ngày trước, Sở Quốc, Sở Quốc thần tử đã mang theo bọn tài tử trở về Sở Quốc. Đem rõ xét tin tức bẩm báo cho Hùng Lữ. Hùng Lữ, nô khởi chờ quân thần thương nghị một phen về sau, cũng có chút không thể làm gì. Lý Sơn liền cách hàm dương không muốn, chỉ cần tần quốc nghĩ, bọn họ phái nhiều hơn nữa người đi, cũng chỉ là chịu chết thôi. Đại vương, thần kiến nghị hay là cẩn thận lưu ý, yên lặng xem biến đổi là đủ. Mặc kệ bạch khởi sống hay chết, chúng ta chỉ cần làm tốt phòng bị, hoàn toàn không cần sợ hắn. Cuối cùng, hay là ngô khởi nói. Trong giọng nói cường đại tự tin cũng làm cho sở quốc mọi người chậm rãi gật đầu đại tướng quân nói đúng một cái bạch hởi, bằng vào ta đại sở bây giờ chi thực lực hoàn toàn đừng lo hùng lữ thỏa mãn cười nói bất kể như thế nào hắn đều không hy vọng sở quốc các vị cấp cao vì vậy mà náo lòng người bàng hoàng bất quá dò xét hay là muốn tiếp tục không cần quá mức bình thường là đủ hùng lữ suy tư một hồi thêm một câu nói không đề cập tới ngoại giới mạch nước ẩm đại tần bên trong tư luận tài đại điển kết thúc Đại tần trong triều đình càng ngày càng bận rộn. Huấn luyện một hồi những cái thông qua tài tử, ít nhất để bọn hắn minh bạch bọn họ lục bộ chức trách là cái gì. Địa phương bên trên, lục bộ tình huống cần phải làm gì, chờ một chút. Còn có thành lập học cung việc. Mỗi nhất quận thành lập một tòa học cung, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Liên lụy đồ vật rất nhiều, muốn chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều. Còn muốn theo những cái không có thông qua luận tài đại điển tài tử tiến hành câu thông. Hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không. Làm những này học cung lão sư Quá nhiều quá nhiều sự tình Để nội các lục bộ hoang mang vô cùng Hầu như không có ngừng quá Hai tháng sau Những cái tiếp thu song đơn giản huấn luyện tài tử Bắt đầu đi tới đại tần các nơi Bổ sung các nơi chỗ chống quan viên Học cung việc cũng chính thức bắt đầu tiến hành Hiệu suất cực kỳ nhanh Cuối cùng đồng ý hành động lão sư Đại tần cũng để ý tài tử Tổng cộng có hơn 6.000 vị Bọn họ bản lĩnh Bài thi điểm đều là hơn 50 Nhiều hơn ma luyện không hẳn không thể trở thành đại tần quan viên. Thần Vương chính tám năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, 55 cái quận bên trong học cung chính thức bắt đầu hoạt động, mỗi cái học cung 100 vị lão sư, từ người chiêu thu 12 tuổi đến 16 tuổi tả hữu 5000 tên tử. Trong đó Hàm Dương làm đại tần trung tâm, lão sư 500 vị, chiêu thu 3 vạn tên học tử. Tin tức vừa ra, đại tần bên trong nhất thời náo nhiệt lên, hào môn quý tộc tự nhiên không thèm để ý, nhưng nhà bình dân bách tính đỉnh lại là cướp bệ đầu. Đại tần có bao nhiêu người Không tính mỗi cái quý tộc đất phong, cùng với nhà bọn họ bên trong nô bục, nô lệ, tổng cộng hơn trăm ức Một cái huyện thì có hơn 20 triệu người. 55 sở học cung, tổng cộng mới 300.000 người, tuy nhiên hạn chế tuổi tác, cũng có gia đình không ớn, nhưng như cũng là thịt thiếu sói nhiều. Chỉ ngắn ngủi không tới một ngày thời gian, danh ngạch liền toàn bộ đấy. 30 vạn học sinh chính thức bắt đầu bước vào học tập, con đường tu luyện. Đại tần cũng tăng cường một số không nhẹ gánh nặng. Bất quá riêu cổ từ Yến Quốc mang về 1 triệu cân linh nguyên, cùng hai cái linh bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn đầy đủ cái này. Năm 15 tòa học cung, 30 vạn học sinh dùng đến gần 200 năm lâu dài. Học cung việc, cũng ở thiên hạ gây nên quá một phen nghị luận, bất quá nhiều mấy đều là không thèm để ý. Như vậy đơn sơ dạy học, học sinh có thể có cái gì bản lĩnh. Mà ở Ý, cũng rất ít có thể đối với cái này, làm xảy ra chuyện gì tới. Thời gian từng chút trôi qua, đại tần càng ngày càng bận rộn. Các nơi quan viên từ từ thích hứng, đồng thời ở trung ương hiệp trợ dưới, dần dần đi tới chính quy. Thần Vương 99 năm 952 tháng, đế tử thụ lần thứ 2 bắt đầu đại động tác, các thành thủ thành đại quân, tướng quân, không hề bị thái thú, huyện lệnh quản lý, mà là trực tiếp về quân các quản lý. Trong mấy năm này, tuy nhiên những này thủ quân sự vụ hầu như đều là quân các xử lý, nhưng cái này đạo mệnh lệnh vẫn là là gây nên không tấm ảnh nhỏ vang. Cái này triệt để biểu dương, từ nay về sau, đại tần quân chính tách ra. Quân mặc kệ chính, chính mặc kệ quân Toàn bộ đối với tần vương phụ trách Quân cấp thế lực, cùng đế tử thụ Quyền lực sức ảnh hưởng, cũng tăng cường không ít Cái này đại động tác Đế tử thụ liền an an tính tính Toàn tâm toàn ý rèn luyện hiện tại bộ này Triều đình hệ thống Trong lòng hắn đại thể giàn giáo Đã xây dựng xong xuôi, chờ rèn luyện tốt về sau Đại tần trên dưới cũng tiếp thu, thích hứng Mới là hắn tiếp tục tăng mạnh Đối với đại tần nắm giữ thời điểm Duy nhất còn xem như đại động tác chính là dần dần gia tăng đối với lục quốc lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn gây xích mích. Trương Nghi cụ thể phụ trách việc này, Hắc Băng Thai toàn lực phối hợp, gây xích mích lục quốc trong lúc đó mâu thuẫn, cùng với bọn họ trong nước mâu thuẫn, liên một cái mục đích, tiêu hao bọn họ lực lượng, tăng cường bọn họ cừu hận, không nên đem sở hữu ánh mắt cũng đặt ở Đại Tần trên thân. Đi qua gần 300 năm, Đại Tần đánh cái này, chiến cái kia, vẫn đánh tới thiên hạ đệ nhất cường quốc, có thể nói vẫn luôn chiếm cứ lấy người trong thiên hạ chú ý lực. Hiện tại đế tử thụ lại chỉ là tưởng đê điều một ít. Thời gian vội vã, chỉ trước mắt, liền đến tần vương chính 15 năm tháng 6. Lúc này, đại tần các nơi quan viên đã hầu như đều đứng vững bước chân. Rất rõ ràng, đại tần vận chuyển càng thêm nhạy bén cấp tốc, quốc lực tăng cường một ít. Tốt nhất chứng cứ rõ ràng, không phải là số mệnh chi lực tăng cường, mà là mấy năm qua đại tần thu nhập tăng cường. Từ tần vương chính 5 năm khoảng trừng 400 vạn thượng phẩm linh nguyên, đến tần vương chính 14 năm, đạt đến 5 triệu tả hữu thượng phẩm linh nguyên tăng cường một phần tư liên thương hưởng bọn họ cũng kinh sợ kỳ thực quốc lực tăng cường cũng không nhiều nhưng có thể vì triều đình nắm giữ ứng dụng nhưng nhiều rất nhiều đây là quan chức cải cách tốt đẹp nhất nơi bên trong tân vương chính 15 năm tháng 6, tiên tính mấy năm đế tử thụ lại bắt đầu đại động tác triều hội trong đại điện nghe xong cái kia phiên mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí bách quan cũng đã cao mày suy tư phong tam lão vì là bát phẩm quan viên phong đỉnh trưởng vì là tòng bát phẩm quan viên Bia hai trưởng vì là cựu phẩm quan viên, phong nhất chút quê nhà tiểu lại vì là tử cựu phẩm quan viên. Đại bộ phận quan viên đều là hơi nhướng mày, sẽ chắc chắn sao? Cứ như vậy, triều đình chẳng phải là lại muốn tăng cường rất nhiều gánh nặng. Ta đại tần tam lão quản lý luôn luôn cũng rất tốt, phi thường phối hợp triều đình, hoàn toàn không cần phải a. Chỉ có số ít một ít quan viên tinh thần chấn động mạnh, đại vương yên tĩnh mấy năm, lại ra tay. Lần này ra tay, đúng là muốn nắm giữ đại tần sở hữu địa phương. Ở đại tần Hoặc là nói khắp thiên hạ, huyện bên dưới là hương, đều là tam lão đang quản lý. Tam lão không phải là quan chức, mà là địa phương người đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Hương bên dưới là đỉnh, đỉnh bên dưới chính là đình trưởng, lý trưởng đồng dạng không phải là quan viên, mà một khi cho tam lão, đình trưởng, lý trưởng bọn họ ban tặng quan vị, cái kia tính chất sẽ không mở dạng, là có thể thay phiên, trực tiếp nhận lệnh các loại. Đại tần trung ương sẽ quản lý đến từng cái hương, đỉnh bên trong, không lạ được. Cửu phẩm thập bát giai, nhỏ nhất huyện lại cũng là bát phẩm, còn lại toang bát phẩm, cửu phẩm, từ cửu phẩm, xem ra đều là đại vương đã sớm hiêu đồ được cho tam lão bọn họ. Nhưng bọn họ bên trong cũng không có thiếu người là loại kia muốn phương pháp, sẽ chắc chắn sao? Đại tần tam lão quản lý rất tốt, khắp thiên hạ Trung Quốc bên trong là thuộc tần quốc tam lão nhất là phối hợp triều đình, cái này kỳ thực cũng là tương đương với quản lý đến từng cái hương trong đỉnh, cần gì phải lại tự mình đi nhúng tay? Thiên Phức không nói, triều đình gánh nặng càng nặng. Dựa theo triều đình mới ra bổng lộc, bát phẩm cửu phẩm bổng lộc phải không nhiều, nhưng bọn họ số lượng nhiều a. Đại tần 400 đến huyện, hương có gần 5.000 cái. Đình, bên trong càng không cần phải nói. Cái này tính toán hạ xuống, ít nhất nhiều hơn hơn 70 vạn cái quan viên. Mấy người lại càng là nghĩ đến, nếu như đại vương tương lai muốn đem lục bộ xây đến hương, đình, bên trong, cái kia. Tuy nhiên bên trong là không thể nào. Nhưng quan viên này nhân số cũng thật sự là quá nhiều. Cái nào đến nhiều như vậy quan viên? Triều đình gánh nặng cũng là không cần thiết. Bất quá đế tử thụ hy vọng đã đạt đến một cái rất cao điểm bước. Thấy tứ đại thừa tướng không có phản đối, cũng là không có quan viên còn dám nói thêm cái gì. Hơn nữa đối với cái này, đại bộ phận tam lão, đình trưởng, lý trưởng, đều biết rất cao hứng đi. Bọn họ đi ngăn cản, đắc tội với người, sẽ phi thường nhiều. Đồng thời, cũng có một nhóm người rất cao hứng. Đại vương rốt cục nhớ tới chúng ta lão Tần nhân. Trong đại điện, xuất thân lão Tần thế tộc quan viên mừng rỡ trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là lão Tần nhân ở trong triều địa vị tăng nhiều thời điểm. Mặc kệ đại vương mục đích là gì, cái kia thêm ra đến hơn 70 vạn quan viên, đại bộ phận đều là lão Tần nhân. Bọn họ lão Tần nhân địa vị rốt cục phải quay về. Đầy triều sương dạ trong thanh âm, đệ tử thụ kết thúc triều hội. Nội các lần thứ hai bắt đầu bận tối buổi, nói đến đơn giản, làm khó. Đại tần có gần hơn 15,000 cái tam lão, hơn 6 vạn cái đỉnh trưởng, hơn 50 vạn trong đó trưởng, còn có mấy vạn cái hương trung tiểu lại. Muốn chính thức áp dụng cũng không phải là đơn giản sự tình. Chỉ bằng những thống kê, liền cần thời gian. Bất quá thế giới này cuối cùng là tu luyện đại thế giới, thêm vào lục bộ thành lập đến từng cái huyện, quan viên đầy đủ, năng lực hoạt động so với di vãng tăng cường rất nhiều. Thống kê cũng phải không bao nhiêu thời gian. Chỉ là đối với như vậy trước nay chưa từng có sự tình cùng lớn như vậy động tác, đến cùng là tốt hay xấu, rất nhiều quan viên đều có chút lo lắng. liền ngay cả thương ứng bọn họ, tuy nhiên cảm giác có thể được, cũng lựa chọn. Nhưng trong nội tâm, kỳ thực hay là không khỏi có chút bận tâm. Chính thức có được hoàn toàn sung túc tự tin, chỉ có đế tử thụ một người. Ở trong mắt hắn, hoàn toàn nắm giữ đại tần, đem quốc lực vận dụng đến to lớn nhất, cái này chính là bước cuối cùng. Chương 2. Cồn vật bi, là tử. Chương 183. lão tần nhân. Đây cũng là bước khó khăn nhất. Cũng không đủ quan viên, chính là không qua được hàm. Toàn bộ đại tần, không tính mỗi cái quý tộc đất phong cùng nô buộc, tổng cộng có hơn 100 triệu người. Quan văn quản lý hệ thống, cũng chỉ có hơn một vạn người, đây còn là lục bộ thành lập về sau, có quan viên nhân số. Trước kia bất quá mấy ngàn. Lấy đế tử thụ nhãn quang đến xem, tính thế nào, cũng không hợp lý. Trung ương chính thức quản lý tới chỗ, chỉ là đến hơn 400 cái huyện. Cái này hơn 400 cái huyện có thể đem cái này hơn 100 triệu nhân lực đo, khai phá ra ít nhiều. Không cần nghĩ, đệ tử thụ liền biết. Đại tần có thể đạt đến thiên hạ đệ nhất, không thể không nói, trọng yếu một trong những nguyên nhân, chính là đại tần Tam lão, định trưởng, lý trưởng bọn họ Phụng Hiến rất lớn. So với lục quốc Tam lão tốt hơn rất nhiều. Trong này, liền liên lụy đến ba chữ. Lao Tần Nhân. Chính thức yêu tha thiết quốc gia này, nguyện ý vì trả giá tất cả, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết Lao Tần Nhân. Chính là có hắn nhóm tồn tại Mới phối hợp hơn 400 cái huyện, đem Đại Tần hơn 100 triệu người quốc lực, khai phá đến thiên hạ đệ nhất. Bất quá cho dù hắn cũng rất tín nhiệm lão Tần Nhân, nhưng hắn tín nhiệm, lão Tần Nhân cũng đồng ý phụng hiến. Cũng không đại biểu kết quả là tốt nhất. Cho dù bọn họ lại đồng ý phụng hiến, cũng không thể đem phần này quốc lực khai phá đến to lớn nhất. Húng chi, lão Tần Nhân quá ít. Đại Tần nắm giữ hiện tại bản cũng là không ngừng chiếm đoạt tứ phương tiểu quốc. Chính thức lão Tần Nhân, bất quá mới 30, 40 ước. Chỉ có làm hết sức hoàn mỹ chế độ, mới có thể đem đại tần quốc lực khai phá đến to lớn nhất. Bất quá cái kia cần thiết to lớn quan viên số lượng, cùng thay đổi tam lão quản lý tư tưởng thời gian. Không phải là 10 năm 20 năm liền có thể được, vậy cần là thời gian dài chậm rãi thay đổi. Cho tăng công, đình trưởng, lý trưởng thăng chức chỉ là một cái bắt đầu. Hắn trong thời gian ngắn, căn bản không nghĩ tới đại động những cái tăng công, đình trưởng, lý trưởng. Cho dù là bọn họ bên trong có rất nhiều cũng cũng không hợp lệ. Lúc này thăng chức, chỉ là trước tiên đánh cái cơ sở sở, đồng thời bọn họ có viên chức, có thể càng tốt hơn phối hợp triều đình, khai phá suất ngoại lực. Còn chân chính to lớn nhất mục đích, hay là tăng cường thực lực bọn hắn. Không sai, đệ tử thụ dụng ý chính là như vậy. Những cái lao tần nhân xuất thân quan viên muốn không sai, hắn chính là vì lao tần nhân. Một cái quốc gia bên trong, đối xử bình đẳng, rộng rãi đối xử, đối xử tốt với hắn, hắn sẽ cảm kích. Những này thuyết pháp, ở vấn đề dân tộc bên trên. Toàn bộ là phí lời. Không giống dân tộc, không giống quốc gia, đó chính là không giống. Căn bản không thể dễ dàng dung hợp. Đại tần căn cơ là cái gì? Không phải là thương ưởng, cũng không phải tứ đại thừa tướng cùng tứ đại quân các đại thần. Mà là lao tần nhân. Nguyên ý vì đại tần trả giá sở hữu lao tần nhân. Chỉ cần phần này căn cơ vẫn còn, không bị giao động, đại tần liền vẫn còn, đệ tử thụ thì có tự tin. Đại tần muốn chiếm đoạt thiên hạ, dung hợp Trung Quốc bách tính. Do lớn nhất dựa vào cũng không phải một người nào đó, mà là Lao Tần Nhân. Lấy Lao Tần Nhân, dung hợp các quốc gia bách tính. Áp chế các quốc gia bách tính. Vì lẽ đó, Lao Tần Nhân nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bằng không lục quốc người vinh viên vô pháp quy tâm. Cho tới dựa vào ưu tú chính sách, liên đế tử thụ cũng không báo bất cứ hy vọng nào. Hòa bình thôn phệ cái kia là không thể nào. Chỉ có lấy thực lực cường đại chân áp, lại lấy Lao Tần Nhân dung hợp. Mới có thể làm cho lục quốc người biến mất toàn bộ biến thành đại tần người. đây chính là hắn dung hợp lục quốc chính sách. bất quá lao tần nhân bị chèn ép gần ngàn năm, muốn tăng cường bọn họ cũng không phải dễ dàng. nói đến quốc gia chính là phức tạp như vậy. tần quốc muốn quật khởi nhất định phải chèn ép lao tần nhân, bởi vì cải cách sẽ chạm đến lao tần nhân lợi ích. cũng bởi vì dùng nước khác người sẽ dùng một phần nhỏ lao tần nhân. vì lẽ đó từ thương lượng biến pháp, lao tần nhân liền đụng phải gần ngàn năm chen ép. lịch đại tần quốc quân vương đều biết chen ép lao tần nhân. Bọn họ dùng sở quốc ngoại thích, dùng nước khác người, không ngừng chèn ép Lao Tần Nhân. Bởi vì Tần Quốc phải cường đại. Bao quát đế tử thụ cũng là như thế. trừ quân đội, có Lao Tần Nhân đại biểu vương tiễn, tư mã thác mấy người. Nội các, lục bộ cao tầng, hầu như không có. Nhưng triều đình bố cục đã định, là nên nâng dậy Lao Tần Nhân. Danh chính quyền, hắn chủ yếu cần dùng còn lại người. Nhưng chỉ thiên hạ hắn hạch tâm, chỉ có thể là Lao Tần Nhân. Cho những cái tăng công, đình trưởng Lý trưởng thăng chức chính là cường đại lao tần nhân bước thứ nhất. Đại tần bên trong, làm đế tử thụ mệnh lệnh truyền ra. Các nơi người, hầu như đều là hoan hỉ, Vô số lao tần nhân lại càng là mừng đến phát khóc, đại vương, rốt cục nhớ tới chúng ta. Gần ngàn năm chờ đợi, khổ sở. Loại tâm tình này, là người khác không thể nào hiểu được, bởi vì bọn họ yêu đại tần. Đại tần cần trọng, đại tần phong cách cổ xưa, đại tần hào khí, bá khí các loại. Đây đều là lao tần nhân tính cách mang đến. Lam thu được loại tin tức này về sau, bao quát thương ngưỡng ở bên trong trong lòng người đều là căng thẳng. Dường như, bọn họ quên cái gì? Đại vương chính thức mục đích, cũng không giống như chỉ là vì là hoàn mỹ nắm giữ đại tần mỗi một chỗ. Không đề cập tới thương ngưỡng loại người suy tư, cho tăng công, đỉnh trưởng, lý trưởng thăng chức sự tình, ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Trong vòng 5 tháng, đại tần thêm ra hơn 70 vạn vị quan viên. Đế tử thụ rõ ràng cảm giác được đại tần số mệnh chi lực gánh nặng tăng thêm. Nhưng số mệnh trì lực cũng tăng nhanh. Đây là vô số dân chúng quy tâm kết quả. Tần Vương Chính 15 năm ngày 18 tháng 11. Chiều hội đang tiếp tục, mà chiều hội bên ngoài cung điện, sáu bóng người rõ ràng cũng có chút kinh dị nhìn đối phương. Mặc dù bởi vì đây là Tần Vương Cung, mà không dám trắng trợn thảo luận cái gì, nhưng sáu người cũng nhìn ra đối phương ngạc nhiên, bất an, cùng vẻ kích động. Bao nhiêu năm, bọn họ lại lần thứ 2 đứng ở nơi này Tần Vương Cung bên trong thế nhưng là Đại Vương tại sao phải đem bọn hắn 6 người truyền vào trong cung. Nhiều năm như vậy chèn ép, để bọn hắn chú ý cẩn thận, chỉ có thể áp chế tâm tình, chờ đợi. Rốt cục, không đến bao lâu, bọn họ được truyền lệnh. 6 người cùng đi tiến vào triều hội đại điện, tòa này bọn họ đã rời đi rất lâu đại tần trung tâm. Làm 6 người đi vào lúc, bên trong cung điện, bao quát thương ưởng, chứng nghi bực này nhân vật, tất cả giật mình. Hơn 300 vị đại thần, trừ số ít người ra, không có một cái nào tâm tình còn có thể bình tĩnh. Thương ưỡng, Trương Nghi, Phạm Sư, Lữ Bất Vi loại người là kinh hãi, còn mang theo một tia rõ ràng cao mày. Vương Tiễn, Tư Mã Thác loại người là vừa mừng vừa sợ. Đại vương đây là. Đông đảo ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả thân ảnh. Mà tâm tình còn có thể giữ vững bình tĩnh, đều là chút không quen biết sáu người này người. Sáu người không phải là đại tần đại quan, cũng không phải tước vị hiển hách hơn tước. Nhưng bọn họ trình độ nhất định, đại biểu một loại người, một loại ở đại tần bị chèn ép gần ngàn năm, lại là đại tần căn cơ người. Lão Tần Nhân, Tham kiến đại vương. Đi tới đại điện điều khiển giai 10 triệu gia, sáu người cùng nhau quỳ xuống, mang theo một vệt kích động nói, cho dù ngàn năm qua, bọn họ đối với Tần Vương có oán giận, có bất mãn, có bi thương, có thất vọng, nhưng bọn họ như cũng là đại tần người, Lão Tần Nhân. Vốn là ngày hôm nay sẽ là bốn chương Nhưng ở nhóm thư hữu bên trong với bọn hắn thảo luận có chút này, lầm thời gian, xin lỗi, chỉ có ba trường. Cồn vật bi, lạc tử. Trước 184, thân khẩn đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong thiên hạ, duy nhất chịu vì đại tần trả giá tất cả lão tần nhân. Chỉ cần tần vương đồng ý tin tưởng bọn hắn, bọn họ sẽ toàn lực lão tần nhân. Bình thân. đệ tử thụ lệnh nhạt nói. tại đại vương. Sáu người đứng dậy, lần thứ nhất, dùng một loại không nhìn thẳng ánh mắt. Nhìn về phía phía trước phương bọn họ mới tần vương Tâm lý đang mong đợi Mà thương ngưỡng loại người Thì là ở trong lòng chăm chú cao mày Đại vương đến tuột cũng phải làm gì Vào lúc này, triệu tập 6 người này Đế tử thụ ánh mắt thoáng hơi Quét xuống phương tất cả mọi người lãnh đạm thanh âm vững vàng mạnh mẽ vang lên Mang theo một luồng không thể nghi ngờ áp bách lực Câu nghe nói Rất nhiều vì là đại tần người hy sinh thân thuộc Sinh hoạt nghèo khó Đông đảo đại thần tâm trợ động Nhất là quân đội bên trong người Cái này nói Không phải là trong quân đội người sao? Vì là đại tần hy sinh, gia thuộc nghèo khó, chỉ có quân đội người, quân đội binh lính là không có quân hưởng bổng lộc, chỉ có giết địch lập công, vừa mới có thể nắm giữ tất cả. Bọn họ chết cũng không có cái gì phủ huyết kim, trong gia đình lại mất đi bọn họ gái này dường cột, sinh hoạt tự nhiên sẽ nghèo khó. Nhưng đây đều là bình thường, thiên hạ đều là như vậy. Tuy nhiên không biết đại vương có ý gì, bất quá tất cả mọi người còn là càng ngày càng xuất sắc. Vì là cô đại tần người hy sinh. Cô Hà có thể để bọn hắn thân thuộc lại đi bị khổ. Không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh âm để Vương Tiễn Loại người chấn động trong lòng, một chút hưng phấn kích động bắt đầu bay lên. Truyền cô lệnh, từ hiếu công tới nay, phàm là vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh, tàn tật người, toàn gia hoặc họ hàng thân thuộc đời sau, miễn trừ tính thuế 100 năm. Khắc, mỗi hy sinh phàm cảnh một người, miễn trừ lao dịch 5 năm, thuế ruộng 3 năm. Địa tiên cảnh 2 lần, thiên tiên cảnh gấp 10 lần, kim tiên cảnh gấp trăm lần. Dung cái này thêm vào uy nghiêm thanh âm, còn như long trời lở đất, triệt để phát sợ bên trong cung điện sở hữu quan viên. Liên ngay cả thương ngưỡng bực này nhân vật đều là nhất thời ngừng thở. Đại vương, không thể a. Một tiếng bi thiết đánh vỡ bên trong cung điện yên tĩnh. Hộ bộ nhất quan viên đứng ra, đầy mặt lo lắng, trực tiếp quỳ xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia đã thân thể có chút run động sáu người, còn có vương tiễn, tư mã thác loại người, sắc bén đến muốn ăn thịt người ánh mắt, mạnh mẽ đâm về vị kia quan viên. Không sai liền ngay cả vương tiễn, tay đều đang run rẩy Chỉ ngắn ngủi trong ngáy mắt, bọn họ liền minh bạch đế tử thụ trong lời nói kết quả. Miễn trừ thuế má, lao dịch. Vì là đại tần phấn khởi chiến đấu người hy sinh, miễn trừ thuế má lao dịch, chủ yếu nói chính là binh lính. Mà từ hiếu công đến bây giờ trừng 1.000 năm, vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh, hơn 90% đều là lao tần nhân. Bọn họ có thể vũ độ ngược nói, lao tần nhân từ nhà, người nào không có vì đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh quá. Hơn một ngàn năm, bao quát quý tộc Hào Môn, cái nào một nhà Lao Tần Nhân, không có vì đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh quá một người trở lên. Phần này miễn trừ thuế má trừng mực to lớn, hoàn toàn chính là Lao Tần Nhân thiên đại phúc âm. Tuy nhiên bọn họ cũng lo lắng triều đình có thể hay không gánh vác lên. Nhưng lúc này, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép có người phản đối, vì thế bọn họ có thể liều mạng Thậm chí ngay cả mông ngao chờ quân đội loại người, cũng là trừng mắt về phía người kia, bởi vì đây cũng là toàn bộ quân đội phúc lợi. Nếu bọn họ không toàn lực, bọn họ làm sao đối mặt dưới trướng binh lính. Đối mặt nhiều như vậy muốn giết người ánh mắt, cái kia quan viên cả người run rẩy, nhưng thân là hộ bộ quan viên, hắn không thể không đứng ra. Nhắm mắt, cất tiếng đau buồn nói, đại vương, đã như thế, ta đại tần tuyệt đối chống đỡ không bao lâu à. Đại tần thuế mà nói phức tạp phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Không tính quý tộc đất phong người, quan trọng nhất chia làm thuế ruộng, cùng với tính thuế. Thuế ruộng ước chừng là mười lấy nhất. Tính thuế chính là thuế đầu người, theo người một nhà miệng số lượng nộp thuế. Năm nay hai thứ này thu thuế, chiếm cứ năm nay đại tần tổng thu nhập 60%. Còn lại công thương nghiệp thuế trở không chiếm đầu to, khoảng chừng 5%. Còn lại, chính là linh nguyên quán mạch, còn có các loại tư nguyên quán mạch khai quật, cùng với khác một ít thu nhập. Người nào không biết này một ngàn năm qua, từng nhà lao tần nhân, đều vì đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh quá. Đã như thế. Cái này 30, 40 ước lao tần nhân. Tính thuế đều không có, đây chính là 100 năm A. Còn có thuế ruộng, 30, 40 ước lao tần nhân, rất nhiều gia đình khả năng lập tức miễn trừ mấy năm, thậm chí 10 năm trở lên thuế ruộng. Lao dịch cũng là như thế. Đại tần lao dịch nặng, ở thất quốc bên trong, cũng là đỉnh cấp một loại. Một khi miễn trừ nhiều người như vậy lao dịch, đại tần chi tiêu, phải nhiều hơn thiếu. Không ai có thể lập tức cụ thể tính toán ra tới. Lớn như vậy chỗ hổng, đại tần làm sao bù đắp, làm sao cũng bù không lên. Đại vương, thân khẩn đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái kia quan viên thanh âm hạ xuống về sau, hộ bộ đại phu vương hoảng bước chân có chút bất ổn đi ra, cũng quỳ xuống, kiên quyết nói. Hắn cũng là lao tần nhân. Hắn càng biết mình lựa chọn, có thể sẽ dẫn đến kết quả gì. Nhưng hắn vẫn là như thế làm, bởi vì đầu tiên hắn là đại tần quan viên, hộ bộ đại phu, càng bởi vì hắn là lao tần nhân, vì lẽ đó hắn nên vì quốc gia này cân nhắc. Nội các lục bộ bên trong, hắn là duy nhất lao tần nhân hay là hộ bộ thượng thư, vì lẽ đó hắn rõ ràng nhất đại vương truyền đạt như vậy mệnh lệnh hậu quả. Một khi thực hành, đại tần tuyệt đối sẽ không chịu nổi gánh nặng. Tuy nhiên mấy năm qua quan chế cải cách về sau, đại tần thu nhập tăng cường rất nhiều, nhưng đại tần quan viên tăng nhanh, quan viên chính thức bổng lộc xác định, bây giờ tăng công, đình trưởng, lý trưởng loại người viên chức, còn có còn lại một ít thế lực chi tiêu, tỉ như hắc băng thai thực lực mở rộng, gây xích mích lục quốc quan hệ hành động. Vân vân vân vân, đã trung hỏa tăng cường cái kia bộ phận còn vượt qua không ít. 30, 40 trăm triệu nhân khẩu phú, còn có bọn họ ít nhất 3 năm thuế ruộng, 5 năm lao dịch, đại tần sang năm tổng thể thu nhập tuyệt đối ít nhất hội giảm đi 30%, chi tiêu còn sẽ thêm ra không ít. Như vậy, rất có thể chính là 40 phần trăm tà hữu chỗ hổng. Nếu đánh tiếp trận chiến, sẽ tiếp tục như vậy, đại tần có thể chống đỡ bao lâu? Hắn thật sự không dám tưởng tượng. Thân là yêu quý quốc gia này lão tần nhân, hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản. Nhìn thấy vương hoãn đứng ra, sáu người kia cùng vương tiễn loại người ánh mắt dừng lại. Mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng, hay là phức tạp. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, thấy vương hoãn đứng ra, hộ bộ sở hữu quan viên cũng đứng ra. Sau đó chính là còn lại mấy bộ quan viên, rất nhiều cũng đều đứng ra, kiên định quỷ xuống. khẩn đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Gần trăm người thành âm, để cung điện này, có loại càng thêm yên tĩnh, càng thêm trầm trọng. Vương tiễn loại người vốn muốn nói gì, dừng lại. Đúng vậy a như vậy, đại tần có thể chống đỡ bao lâu? thưa ưởng, chương nghi tứ đại thừa tướng, cũng không có thiếu quan văn nghĩ, vì lẽ đó bọn họ còn không có có đứng ra phản đối. Đại vương mục đích đến tột cùng là cái gì? Bọn họ nghĩ ra rất nhiều, nhưng trung quy cảm giác còn không hoàn toàn. Không có cho bọn họ tiếp tục suy nghĩ thời gian, đế tử thụ thanh âm cũng đã vang lên, vẫn bá đạo, cô ý đã quyết, bất kỳ người nào cũng không được lại có thêm dị nghị. Mạnh Minh, Tây Lăng, Bạch Đồng, Tô Mạc, Phạm ứng, Lâm Mẫn, các ngươi gia tộc, phối hợp đại tần quan viên thông kê sở hưu vì ta đại tần phấn khởi chiến đấu người hy sinh, không được có chút nào sai lầm. Đế tử thụ ánh mắt nhìn phía sáu người kia. Mạnh, Tây, Tráng Tô, Phạm, Lâm, sáu nhà đều là ở Lão Tân Nhân, thâm căn cổ đế, phi thường có đại biểu tính sáu cái gia tộc. Sáu người này, chính là sáu cái gia tộc gia chủ. Mạnh minh sáu người chỉ cảm thấy tư duy vẫn còn có chút hoàng hốt. Trong đôi mắt thậm chí là hơi có chút lệ quang. Đây mới thực là mừng đến phát khóc, còn có hoa ước. Gần một ngàn năm. Lao tần nhân, rốt cục bị tần vương nhớ lại sao. Sáu người lần thứ hai trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu nói, rõ. Đại vương. Bài triều. Vương Hoảng còn muốn nói điều gì, đế tử thụ lánh đạm hai chữ, trực tiếp đánh gãy, đứng dậy, về phía sau điện đi đến. Đế tử thụ vừa đi, trong đại điện, nhất thời sôi trào lên. Có thể nào như vậy? Đại vương đây là làm sao? Như vậy ta đại tần có thể chống bao lâu? Thương tướng, cái tướng, các ngươi tại sao không nói lời nào a? Đông đảo quan viên đã chú ý không được đây là nơi nào, trực tiếp lo lắng nói đến, liền thương ngưỡng bọn người không khỏi bị bọn họ có chút oán giận. Tại sao không đứng ra phản đối? Hương phấn cùng kích động lão tần nhân còn có quân đội bên trong người, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Trong lòng, tương tự có chút bận tâm. Đại tần có thể chống đỡ ở sao? Đầy đủ mấy chục giây về sau, sắc mặt từ lâu ngưng trọng lên thương ngưỡng mở miệng, yên lặng. Nhất thời, ngăn chặn sở hữu thanh âm, sở hữu ánh mắt, cũng đều nhìn phía hắn Đại vương nếu dưới như vậy mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên là có chỗ dụng ý, chúng ta nghĩ, hẳn là làm sao làm tốt. Mà không phải làm sao phản đối. Tiếng nói xa suốt, bao quát trương nghi mấy người ánh mắt, cũng lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới thương ngưỡng sẽ như thế đại vương, nhưng lại có thoải mái. Không, còn có thể làm sao. Có quân đội, còn có lao tần nhân hoàn toàn, đại vương một khi quyết định, ai có thể phản đối. Lúc này có thể nói sự thực đã định, cái kia thương ngưỡng thân là bách quan tri thủ, hắn có thể sẽ ở lén lút liều mạng khuyên can đại vương. Nhưng ở cái này bách quan trước mặt, hắn nhất định sẽ toàn lực giữ gìn đại vương quyền uy. Bằng không đại vương cùng ý hắn thấy không hợp, chắc chắn dẫn đến triều đình bất ổn. Trừ phi thương ngưỡng có ý đồ riêng, hoặc chuyện này thật sự là không thể không phản đối, bằng không thì có diệt quốc nguy hiểm. Thương ứng mới có thể ở bách quan trước mặt phản đối. Thương tướng nói không tệ, chúng ta hay là bắt đầu chuẩn bị đi, việc này cũng không phải là đơn giản ung dung việc, chúng ta tuyệt không thể bỏ sót một cái vì ta đại tần phân khởi chiến đấu hy sinh dũng sĩ. Trương Nghi nháy dưới con mắt, nghiêm nghị nói. Lập tức, Phạm Sư, Lữ Bất Vi cũng đều mở miệng tán thành. Không ít người thở dài, tứ đại thừa tướng cũng như nói vậy, bọn họ còn có thể làm sao. Các loại lo lắng, bách quan bắt đầu tàn đi. Tứ đại thừa tướng, lục bộ Thượng thư. Còn có quân các loại người, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về một phương hướng mà đi. Bọn họ muốn đi dò hỏi đại vương, đến tổt cùng tại sao làm này quyết định. Còn có mạnh minh 6 người, cũng bị một cái nội thị thái giám, mang đến một phương hướng. Cái hướng kia, chính là đế tử thụ hàng ngày xử lý chính vụ cung điện. Cách mạng bạt gở thần ở ma huyện thế giới nao cách mạng, thu ma nữ đẩy nữ thần, còn có mấy trăm nữ nhi, là vốn nao đại động mở sách, rất sung sướng, đề cử vừa nhịn. Đ.S. Cách mạng bạt gỡ thần Lại tên hậu cung bạt gỡ thần, bình thường đầy sách. Cồn vật bi, lạc tử. Trước 185, cô không cần. Trống trải vắng lặng bên trong cung điện, chỉ có đế tử thụ yên tĩnh ngồi ở trên cùng. Ánh mắt sâu thẳm nhìn một đám người đi tới. Tham kiến đại vương. Mọi người hành lễ, đế tử thụ vung tay phải lên, ra hiệu miễn lễ. Không có đi xem chúng trọng thần, rất có áp bách lực ánh mắt, đầu tiên nhìn về phía mạnh minh sáu người. Mạnh minh sáu người tinh thần nhắc tới tối cao, tử tử tế tế nghe Trong lòng căn bản không thể lắng lại kích động, để bọn hắn có loại hận không được lập tức chịu chết, để bày tỏ minh bạch chính mình đối với đại vương trung tâm. Các ngươi sáu nhà đều là lão tần nhân đại biểu, cô đơn đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Đế tử thụ mở miệng. Tất cả mọi người là cực kỳ chăm chú. Đại vương dặn dò, chúng ta vạn tử bất tử. Sáu người thận trọng kiên định hành lễ nói. Trở về về sau, hiệu triệu sở hữu lão tần nhân, nhiều sinh nhiều dục. Cô cho các ngươi ưu việt nhất điều kiện các ngươi nhất định phải hồi báo tuổi già cô đơn người tận đệ tử thụ thanh em vẫn ba khí không thể nghi ngờ nhưng mạnh minh sáu người bao quát vương tiễn tư mã thác vương quản loại người đều là hận không được sự thô bạo này càng dày đặc một ít chúng ta tất không phụ bệ hạ hy vọng sáu người lần thứ hai quỳ xuống hai mắt phát hồng nói nhiều năm qua hoán nghiệp ý chính thức đều biến mất đây vẫn là bọn hắn tần vương chỉ huy lão tần nhân hướng đi càng ngày càng tốt tần vương thương lượng loại người tâm tư không ngừng chuyển Lão Tần Nhân. Bị chen ép gần ngàn năm Lão Tần Nhân, muốn lần nữa quật khởi sao. Đại vương muốn nhiều như vậy Lão Tần Nhân làm cái gì? Vì là nhất thống thiên hạ chuẩn bị. Nói cho sở hữu Lão Tần Nhân, 20 năm, cô hy vọng Lão Tần Nhân số lượng gia tăng gấp đôi trở lên. Các ngươi nuôi không dậy, cô giúp các ngươi nuôi. Đế tử thụ tiếp tục nói. Rõ. sáu người đáp lại, tuy nhiên không biết Đại vương đến tuột cùng là tại sao. Nhưng mấy câu nói này, liền với. Lão Tần Nhân. Nguyện ý vì đại tần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, huống chi là sinh con dưỡng cái. Lùi ra đi. Đế tử thụ vung tay lên. Sáu người hành lễ, mang theo đầy ngập kích động, hỏa nhiệt, trung tâm rời đi. Bọn họ phải nhanh một chút đem tin tức này, nói cho sở hữu lao tần nhân. Để bọn hắn bị đè nén gần ngàn năm tâm, cao hứng trở lại. Sáu người vừa đi, bên trong cung điện liền yên tĩnh lại. Vốn là trong lòng thiên ngôn và ngữ, lúc này, nhưng có loại nói không ra cảm giác. Bọn họ không nói. Đế tử thủ cũng không muốn cho bọn họ nói cái gì, thanh âm lại nổi lên, mang theo trầm ổn bạc khí, muốn dung hợp lục quốc bách tính cùng người khác nước người, chỉ có tuyệt cường thực lực, cùng có đủ nhiều lao tần nhân. Làm lao tần nhân trải rộng thần châu, đại tần mới tính chính thức nhất thống thiên hạ. Mọi người tâm nhắc lên, nhất thống thiên hạ. Quả nhiên, đại vương chính thức mục đích, hay là nhất thống thiên hạ. Bọn họ minh bạch trong đó ý tứ, lao tần nhân là đại tần căn cơ, cũng chỉ có tăng cường lao tần nhân số lượng cùng chỉnh thể thực lực. Lao tần người mới khả năng đi thôn phệ Dung hợp lục quốc người Trước kia còn có một chút muốn phản đối Cũng triệt để tắt Dù sao đại vương nói không sai Nhưng vấn đề hay là muốn giải quyết Vương Hoảng đứng ra nghiêm nghị nói Khởi bẩm đại vương Nhất thống thiên hạ chi đại sự Thần không dám ngăn cản Nhưng vừa thần đại thể tính toán một, hai, Đã như thế không có gì bất ngờ xảy ra Ta đại tần sang năm so với năm nay Thu nhập chi tiêu Hội cách biệt 40% Không mở ra chiến tranh Giảm đi có thể vào kho tổn chữ 18%, khoảng chừng còn sẽ có 22% chỗ hổng. Bang vào ta đại tần bây giờ gục gác, nếu như không nghĩ tăng cường thu nhập, nhiều nhất có thể chống đỡ 30 năm thời gian. Một khi có chỗ biến cố, thời gian này hội nhanh chóng giảm thiểu. Mọi người hơi nhíu mày, luận đến vương diện này, không nghi ngờ chút nào, vương hoạn rõ ràng nhất. Thời gian này sẽ không sai. Bất quá nhiều nhất 30 năm, vẫn để cho trong lòng bọn họ trầm trọng. Thời gian này quá ít. Đương nhiên Cái kia 30, 40 ước lao tần nhân, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể có 30 năm thuế ruộng miễn trừ, 30 năm lao dịch miễn trừ. Cái này 30 năm, tuy là nhiều nhất, nhưng cũng là tính toán to lớn nhất chi tiêu tình huống. Thời gian cụ thể, còn cần tỉ mỉ thống kê về sau mới có thể có biết rõ. Tăng cường một chuyện ngày sau lại bàn, đem cô cu cung cấp giảm đi cửu thành. đệ tử thụ lệnh nhạt nói, lập tức, thương ứng loại người kinh hãi, vội vã cùng nhau khởi hành lễ ngăn cả nói, đại vương không thể. Đại vương đối với một cái quốc gia tới nói, chính là quan trọng nhất người. Đối với tu luyện thế giới tới nói, lại càng là nhất định phải đem đẩy lên cao tầng thứ. Đại tần thu nhập thuế má, có một phần mười, là cung cấp đại vương tu luyện dùng. Nhìn như nhiều, nhưng đây là sự thực. Ở thương ưởng loại người xem ra, đại tần muốn nhất thống thiên hạ, thiếu nhất địa phương bên trong, chính là đại vương quá trẻ, về mặt thực lực còn chưa trưởng thành. Bọn họ hận không được, nhiều hơn nữa nhích ra một ít tư nguyên, để đại vương tu luyện mau mau. Đại tần nơi nào cũng có thể giảm thiểu, chỉ có đại vương nơi này quyết không thể giảm. Đế tử thụ lộ ra một vẻ nhợt nhạt ý cười, hắn tự nhiên minh bạch mọi người ý tứ, thản nhiên nói: cô đã không cần. ầm, thương lượng loại người còn không có phản ứng lại, chỉ thấy đế tử thụ trên thân một luồng khí thế bốc lên, cả tòa đại điện ngôi tức không gian, ầm ầm giao động lên. Cố này phảng phất thiên địa đồng dạng nguyên công, uy nghiêm khí thế, dù cho chỉ ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, cũng triệt để đè ép ở đây tất cả mọi người. Đây là... Chư tử cảnh giới. Không đúng, là á thánh cảnh giới. Mười mấy người trong lòng lập tức rời sông lấp biển. Làm sao có khả năng? Mười mấy con mắt cũng đã trừng lên đến, liền ngay cả vẫn còn có thể giữ vững bình tĩnh uy liêu, cũng hô hấp ồ ồ Đại vương mới bao nhiêu lớn? Làm sao có khả năng đạt đến cái cảnh giới kia? Làm sao có khả năng? Nhưng bọn họ sẽ không cảm thụ sai, cơn khí thế này, cho bọn họ áp lực, tuyệt đối là á thánh cảnh giới. Nhất là thương ượng. Thực lực mạnh nhất, cảm thụ sâu nhất. Tuyệt đối là Á Thánh thực lực, hơn nữa thật giống thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút. Lữ bất vi cổ họng có chút phát khô, đồng nhiên nghĩ đến triệu cơ trong miệng trời sinh đế vương. Đây là trời sinh đế vương sao. Nhìn bóng người kia, bọn họ chỉ cảm giác mình nhận thức cũng bị đánh vỡ. Đây đủ mấy hơi thở về sau, mười mấy người lần thứ hai cùng nhau khởi hành lễ nói, thần chúc mừng đại vương. Mười mấy trái tim vào đúng lúc này, đều là hỏa nhiệt tuy nhiên không hiểu đại vương là thế nào nhanh như vậy liền đạt đến thế gian này đỉnh phong tầng thứ nhưng bọn họ kính nể hắn càng tăng thêm rất nhiều ở trong mắt bọn họ tự thân thực lực cùng quyền thế hai phương diện này đệ tử thụ cũng đạt đến đỉnh điểm đủ khiến bọn họ chính thức thần phục mức độ càng quan trọng là đối với nhất thống thiên hạ tự tin đột nhiên tăng cường không chỉ một lần đại vương thực lực như vậy thêm vào đại thương số mệnh chi lực tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất e sợ chỉ có năm đó vũ an quân đỉnh phong thời gian Thống soái 10 vạn sắt thần quân, lượng trăm vạn đại quân, mới có thể so sánh mô phỏng. Không nói tác dụng thực tế, chỉ bằng những mang đến ảnh hưởng, tỉ như cho bọn họ tự tin. Liền không thể đơn thuần lấy số liệu cân nhắc. Đế tử thụ không nói gì, mười mấy năm, cũng là thời điểm cho bọn họ triển lộ một ít thực lực. Vung tay lên, đạm mạc nói, đều lui ra đi. Rõ. Mọi người hành lễ, nói cái gì cũng không nói. Chúng đại thần đi ra đại điện, vẻ lo âu đã biến mất, thay vào đó là một loại mơ hồ phấn khởi. Bọn họ lui ra, đệ tử thụ đón đến, tiếp tục xử lý mãi mãi xa cũng xử lý không xong chính vụ. Cương đại lao tần nhân bước thứ hai đã bắt đầu. Tiện thể, cung thu mua quan tâm. Cho tới không chịu được nữa vấn đề, hắn căn bản không lo lắng. Thật không chịu được nữa, cũng chính là đại tần binh ra hàm cốc quán ngày. Mà không tới sau nửa canh giờ. Đại vương vạn thuế. Đại vương vạn thuế. Đại vương vạn thuế. Toàn bộ hàm dương thành sôi trào phảng phất vắng lặng ngàn năm núi lửa, một khi bộc phát, không biết từ nơi nào trước hết bắt đầu, một tiếng mừng đến phát khóc tiếng hét lớn. Sau đó, cái kia bốn chữ càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng vang dội, gần trăm cái hô hấp về sau, toàn bộ Hàm Dương thành cũng bị bao phủ ở cái kia kích động, sùng bái, hỏa nhiệt, còn mang theo từng kia từng kia oa nước hét lớn. Đế tử thụ tại triều đường trên mệnh lệnh đã truyền ra tới. Hàm Dương thành bên trong hơn 30 triệu lao tần nhân, hoàn toàn ánh mắt nhìn phía tần vương cung. Từng kia từng kia lệ quang lén qua. Gần ngàn năm qua nữ không cam lòng, vào đúng lúc này đều biến mất. Bọn họ cảm nhận được bọn họ lao tần nhân tần vương, cái kia sâu sắc chăm sóc. Tần vương cung, hay là bọn hắn lao tần nhân tần vương? Hay là cái kia bị Trung Quốc xem không lên, nhưng mang theo bọn hắn từng bước một chém giết đi ra thiên hạ đệ nhất đại quốc địa vị tần vương. Vô số thân thể khỏe mạnh đại hán, vô số đoạn cánh tay hoặc chân hoặc mắt mù thiếu lô thai, vẫn như cũ kiên cường hắn tử, vào đúng lúc này, hai mắt hồng Trong miệng điên loạn gào thét lớn. Rất nhanh, đại tần ở Hàm Dương quân đội cũng gia nhập trong đó. Cái này tiếng giống to, chấn động thiên, chấn động, chấn động Hàm Dương thành bên trong tất cả. Khiến phong vân biến sắc Khiến đại tần số mệnh chi lực, phát sinh như có như không tiếng kê ơ. Đó là vui vẻ ý tứ. Thái hậu cung. Triệu cơ trong ánh mắt cũng có chút kích động nhìn ngoài cung, nghe cái kia trời rung đất chuyển tiếng giống to. Một luồng tiêu ngạo không nhịn được bay lên. Giữa lông mày, đều là ý mừng một luồng sao đọc vẻ. Nàng nuôi đi ra nhi tử, quá xuất sắc. Không được, nàng được tìm người huyền diệu, không, là chia sẻ một hồi. Người đến, nhận các cung phi tần, thái phi lại đây. Mang theo ý mừng thanh âm từ trong miệng nàng phát sinh. Rõ. Tông chính phủ. Rất nhiều tần vương thất túc lao đi ra, nguyên bản còn muốn đi tính toán đại vương mấy người, im lặng. Lao tần nhân như vậy hài lòng dáng vẻ, bao lâu không có. Trong lòng bọn họ không nhịn được có chút thở dài. Nhất vị trẻ tuổi sắc mặt có chút mất mát, chuyện này. Nội các, lục bộ, quân các chờ chút bộ môn văn phòng nơi. Từng vị đại tần trọng thần, ánh mắt nhìn về phía ngoài cung. Nghe thanh âm kia, một ít lao tần nhân hai mắt cũng có chút hồng. Bọn họ có thể hiểu được bọn họ tâm tình. Có thể phần lớn lao tần nhân thực lực cũng cũng không bắt mắt, đối với đại tần tới nói không tính là gì. Nhưng bọn họ đối với đại tần cảm tình, là không người nào có thể thay thế. Mà đến từ nước khác quan viên nhất thời trong lòng cảm xúc rất nhiều. Bao quát trải qua thế sự, mở ra chèn ép lao tần nhân mở màn tư tưởng. Trống trải vắng lặng bên trong cung điện, cái kia tràn ngập hỏa nhiệt tiếng hét lớn, cũng thô bạo truyền vào nơi này. Cố này hỏa nhiệt, tựa hồ muốn bên trong cung điện trống trải vắng lặng tất cả đều loại bỏ, cho nơi này tăng thêm một ít nhiệt độ. Đế tử thụ trong tay chi bút dừng lại, dương mắt nhìn phía bên ngoài. Trên mặt Lặng Yên, thêm ra một vệt ý cười. Có vui mừng, cũng có đơn thuần vui mừng. Trước 186, ta một đích thị là nhìn lầm. Bất quá đáng tiếc, không người nào có thể nhìn thấy. Cũng sẽ không có người ngạc nhiên tốt lắm xem trời sập cũng không sợ hãi, vĩnh viễn lãnh đạm lạnh lùng vẻ mặt tần vương, sẽ cười. Không, còn có một người. Ở một bên trụ tử chỗ bóng tối, một đạo trên người mặc tê dại bạch y phục tuổi trẻ thân ảnh, tựa hồ nhìn thấy. Nhưng hắn cảm giác mình có phải hay không hoa mắt. Trong nháy mắt thời gian, hắn nhìn thấy tấm kia để hắn không dám nhìn thẳng lại bị bình thiên quan chống đỡ không thấy rõ, lúc gần lúc hiện trên mặt, có một vệt nụ cười. Cũng chỉ là trong nháy mắt, nụ cười liền biến mất. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình hoa mắt. Đại vương hắn, làm sao có khả năng sẽ cười đây? Cũng thời gian 4 năm, hắn nhưng từ không có nhìn thấy đại vương đã cười. Ta nhất định là nhìn lầm. Tâm lý nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt liền nhìn phía ngoài điện. Nghe cái kia xuất phát từ nội tâm, khiến nỗi lòng người dâng trào tiếng hét lớn. Hắn càng tin tưởng mình lựa chọn không có sai. Có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vẻ cao hứng ý cười, lập tức liền một bên tu luyện, một bên thời khắc duy trì cảnh giác. Ngày đó, hàm dương thành sôi trào, hỏa nhiệt bầu không khí, đem tòa này cẩn trọng, nghiêm nghị thành trì thiêu đốt. Cái kia đánh tan cửu tiêu hét lên âm thanh, vẫn kéo dài chừng nửa canh giờ, vừa mới tu luyện tàn đi. Nhưng một đội lại một đội lao tần nhân, toàn ra tự giác đi tới tần vương cung trước cửa lớn, quỳ xuống, sâu sắc đập một cái đầu, vừa mới rời đi vô số thấy cảnh này xuất thân nước khác người càng thêm trầm mặc còn có một loại sức mạnh vô hình ở cảm nhiễm bọn họ cũng là từ ngày này trở đi lấy hàm dương thành làm trung tâm đại tần nơi cái kia tiếng hoan hô hỏa nhiệt bầu không khí như là từng chiếc từng chiếc ánh đèn một chiếc tiếp theo một chiếc sáng lên hầu như chiếu sáng cả đại tần thín xuyên quận lâm bình huyện dương hà thôn trường phong đỉnh tiểu pha lý đây là một cái sinh hoạt hơn 8.000 người nhỏ bên trong ở đại tần bên trong rất bình thường Căn bản không đáng chú ý. Một cái cũng không gia đình giàu sang. Nhìn qua đã hơn 50 tuổi, tóc trắng phơ, đoạn hai cái tay láo giả, sắc mặt trong bình tĩnh, còn có một luồng lao không đi thiết huyết, cương nghị. Lúc này, hắn ngồi đối diện một người trung niên, đứng phía sau vừa nhìn đi tới cũng không nhiều lớn, gần như 15-16 tuổi người thiếu niên. Tuổi tuy nhỏ, nhưng nhìn qua cũng khá là bưu hãn, kiên cường. Đối diện người trung niên trên mặt thì là có chút thở dài nói, Lý Đại ca. ai, ta. Thật xin lỗi. Được gọi là lý đại ca cụt tay lão giả lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, cái này có cái gì đúng không lên. Hổ tử đã 16 tuổi, tự nhiên là nên đi được lao dịch. Thế nhưng là, lần này lao dịch nhiệm vụ rất nguy hiểm, hổ tử nếu là hắn có chuyện. Người trung niên sắc mặt có chút hủ rũ. Người này trước mặt là bọn hắn tiểu pha lý anh hùng, cả nhà bọn họ cũng đều là anh hùng. Từ 500 năm trước lên, cho tới bây giờ, lục đại người... Chính cái hán tử thiết huyết tổng quân chết ở vì nước chinh chiến trên đường. Liền ngay cả hắn cũng ở hơn 20 năm trước trong trận chiến ấy, mất đi hai tay, chỉ có thể trở về gia hương. Hắn luôn luôn kính kỳ Vi đại ca, nhưng hắn nhưng lại không thể không đến, đem đối phương con trai duy nhất đưa lên gặp nguy hiểm lao dịch bên trong. Lao dịch là mỗi cái đại tần phổ thông bình dân đều phải gánh chịu sự tình. Một khi nam tử 16 tuổi về sau, hàng năm thì có phục lao dịch nhiệm vụ. Một cái đại tân bách tính, 1 năm tháng 12 Không làm lính, trừ trong chọn được mùa thời điểm, còn lại phần lớn thời gian, đều tại lao dịch bên trong vượt qua. Đại tần thuế mà nếu như bình thường người nào hướng, không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ một nhà mấy cái sinh hoạt. Nhưng lao dịch, lại là thất quốc, coi trọng nhất cái kia một hàng, thậm chí nói là thất quốc chi cũng không có gì. Bất quá bọn hắn lao tần nhân cũng đều đã thói quen, thậm chí cho rằng thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ mới không giống những cái sau đó gia nhập đại tần người như vậy, theo cái nuông chiều từ bé công tử ca một dạng có thể, thế nhưng là lần này lao dịch là có nguy hiểm, cũng đã không chết ít người, hổ tử còn trẻ như vậy, nếu là hắn có chuyện, vậy phải làm thế nào? người trung niên tâm lý có chút tự trách, dù cho hắn cũng biết không trách chính mình. được, nhìn khẽ quát một tiếng, nghiêm túc nói ta đại tần người ở trên chiến trường giết địch mới là hảo nam nhi, phục lao dịch một chút nguy hiểm tính là gì? hổ tử, người sợ sao? không sợ, ta còn chờ tu vi vừa đến, liền đi tòng quân đây. phía sau thiếu niên hét lớn một tiếng hiện lộ hết bưu hãn. Người trung niên bất đắc dĩ, hắn thật làm không cái gì. Còn nói vài câu, người trung niên rời đi, để nhi tử đi tiếp tục tu luyện, người trung niên cho tới nay bình tĩnh trên mặt, bất chi bất giác, xuất hiện một ít vẻ ngoài yêu sầu cùng lo lắng. Hổ tử lần này là đi đào Linh Nguyên Mỏ, cũng không biết rằng hội không lại. Lấy thực lực của hắn, Linh Nguyên Mỏ linh khí một cái bạo động, hắn liền chịu không nổi đi. Ai? Ta muốn là hai tay vẫn còn, là có thể ta đi. Yêu sầu càng ngày càng nhiều, thân là phụ thân, hắn làm sao có khả năng không lo lắng. Nhưng là chỉ là lo lắng, chưa bao giờ từng nghĩ tranh nẽ tâm tư. Mà đang ở hắn yêu sầu thời gian, đồng nhiên, người trung niên kia có chút điên cuồng sông tới, một phát bắt được nhìn hai vai. Hai mắt đều là hồng, hấp tấp nói, đại ca, đại vương nhớ tới chúng ta, hắn cho chúng ta miễn thuế, miễn lao dịch. Lao giả sưng sở, lập tức, liền nghe được cách đó không xa có tiếng hoan hô vang lên. Đại vương và thuế. Người trung niên nhanh chóng nói đến, mười mấy tức về sau, lão giả cho nên hô hấp thô trọng, một đôi hổ mục đích hồng, từng tia từng tia thủy ý tràn ngập, cái này làm bằng sắt giống như hán tử, đúng là khóc. Đại vương nhớ tới chúng ta, lẩm bẩm nói ra câu nói này, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, lớn tiếng rít gào nói, hổ tử, cho ta cố gắng gấp bội tu luyện. Thỏng quân đền đáp đại vương, bằng không ta đánh gãy chân ngươi. Tam phong quận, Bình hán huyện, Diệp miếu hương, một nhà bốn miệng người bầu không khí trầm trọng. Đau thương ngồi cùng một chỗ. Nhất trung niên nam tử đoạn một cái chân, bất quá ngồi rất chính, rất vững vàng. Còn có một cái trung niên phụ nữ, cùng một ít cô nương, bé trai. Ta mặc kệ, ta không muốn đem đại nhà bán đi. Trung niên phụ nữ khóc nói, đem tiểu cô nương ôm thật chặt vào trong lòng lực. Bé trai, tiểu cô nương cũng là vô cùng đáng thương nhìn phụ thân năn nỉ nói, cha, không nên đem đại tỷ bán đi được không? Cha, ta không muốn gặp không tới đại tỷ. Trung niên nam tử nhắm hai mắt, không có mở. Cũng không dám mở. Quá một hồi lâu, yên tĩnh, hắn mới lấy hết dũng khí, chậm rãi mở miệng nói, nhị nha, tiểu hùng, các ngươi đại tỷ chỉ là nhất thời không thấy được, nàng sẽ tốt hơn, hắn. Nói, hắn đã nói không được. Đồng nhiên, hắn phát hiện mình là gan dũng khí căn bản cũng không lớn. Dù cho năm đó hắn đã từng đi lên chiến trường giết qua địch nhân, nhưng hắn có cái gì làm phương pháp. Trong ruộng gặp sự cố, năm nay lương thực phá hủy hơn một nửa. Hắn lấy cái gì giao thuế má. Giao thuế má cũng là thôi, còn lại còn có thể nộp đủ, nhưng một năm này, cả nhà bọn họ sống sót bằng cách nào? Dựa vào đồng hương các bạn hàng xóm trợ rút. Không nói ai cũng không giàu có, cho dù chịu đựng được năm nay, sang năm trong ruộng được mùa, sinh hoạt liền có thể được không? Chương 187, Đại tần phong vân, mục đích, chương 1. Đem đại nha bán cho quý tộc, cả nhà bọn họ bốn người khác, có thể chính thức tốt tốt tiếp tục sống. Dù sao ăn cơm ít người, tính thuế cũng sẽ thiếu. Chỉ là chỉ là, đó là hắn nữ nhi ruột thịt. Không phải người khác, là hắn nhọc nhằn khổ sở, mười mấy năm che chở bên trong lớn lên nữ nhi. Cứ như vậy bán cho người khác, sinh tử từ đây không thể tự kiểm chế, bị người sai khiến bắt nạt, liền gặp một lần cũng phi thường khó khăn. Cho dù hắn là một đại nam nhân, cũng thật dưới không quyết tâm này. lặng lẽ mở mắt ra nhìn xuống chính mình gãy chân, tâm lý phi thường táo giận. Không muốn là cái này gãy chân, hắn nhất định có thể có thu nhập, cũng sẽ không cần như thế không đường có thể đi. Tối thiểu, còn có thể lên núi đi đi săn. Dù cho cái kia rất nguy hiểm. Châm mặc một hồi, nghe chính mình bà nương thấp giọng gào khóc, còn có hai thằng nhóc hy vọng ánh mắt, trung niên nam tử quyết định, bình tĩnh nói, được, đại nha trước tiên không bán, mấy ngày nữa, ta vào núi một chuyến. Lời này vừa ra, trung niên nữ nhân kinh hãi, lập tức kêu lên, không được, tuyệt đối không được, ngươi bây giờ làm sao có thể vào núi. Trong núi dã thu thật là nhiều, cũng rất đáng tiền, nhưng càng nguy hiểm. Nếu hai chân hoàn hảo Đây cũng là thôi. Lấy phàm cảnh cao tầng thực lực, vẫn có thể có một ít bảo đảm. Nhưng bây giờ đoạn một chân, có thể nào vào núi? Được, ta chỉ phía bên ngoài đi dạo không độ sâu, ta ngay cả triệu quốc mọi người không sợ, còn sợ một ít xuất sinh. Trung niên nam tử giả vờ không nhịn được nói. Không được, không thể vào núi, chúng ta, chúng ta hay là bán đại nha đi. Trung niên nữ nhân thẳng lắc đầu, khóc nói. Tuy nhiên không muốn, nhưng so sánh với, nàng càng rõ ràng. Ai mới là cái nhà này dựng cột, không thể thiếu. Chờ ta trở lại lại nói, cứ như vậy nhất định phải." Trung niên nam tử trầm giọng nói. Trung niên nữ nhân còn muốn nói tiếp cái gì, một đạo 16, 17 tuổi thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chạy vào, tràn đầy kích động. "Cha, mẹ, chúng ta, chúng ta không cần giao thuế." Cha ngập vui sướng, không thể tin được thanh âm, để trung niên nam tử phu thê cũng sững sờ một hồi. "Xảy ra chuyện gì?" Trung niên nam tử nhanh chóng hỏi. "Là đại vương" Đại vương hắn thiếu nữ Liễu gia Liễu Dịu nói đến, trong giọng nói tràn đầy sùng kính. Trung niên nam tử cường tráng thân thể run rẩy lên, thật chứ? Ừm ân, bên ngoài cũng đã truyền đến. Thiếu nữ gật đầu liên tục. Trung niên nam tử ngẩng đầu hướng lên trên, tựa như muốn dừng ở sắp sửa chảy ra nước mắt. Đại tần, đại vương a. Đại tần ơi, giống như sấm mùa xuân nổ vang, loại kia vui sướng hưng phấn sùng kính tình, giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ tất cả. Đại vương vạn tuế bốn chữ ở vô số địa phương liên tiếp bay lên. Cái kia đăng vị bất quá mười mấy năm tuổi trẻ tần vương, tại đây lấy hàm dương thành làm trung tâm đại tần nơi, huy vọng cấp tốc để bạn. Cảm ơn đai đức, lòng mang sùng kính chờ chút, căn bản không đủ biểu hiện ra 30, 40 ước lao tần nhân tâm tình. Bực này chưa bao giờ có đối xử, đem cái kia gần ngàn năm trên ép, mà sản sinh kia hứa đoán hận chất chứa, quét qua mà khoảng không. Đồng thời, Mạnh, Tây, Trắng, Tô, Phạm, lâm sáu nhà bên trong truyền ra tin tức. Đại vương hy vọng có càng ngày càng nhiều lao tần nhân xuất sinh. Hầu như sở hữu lao tần nhân, cũng đã chuẩn bị kỹ càng đem hết toàn lực đi hoàn thành. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng bọn họ cũng xưa nay không do dự quá, hướng chi là sinh con. Mà lần này đối với lao tần nhân ưu đãi, dù cho cái kia còn lại mới người tần nước ao ghen ghét, nhưng ở bề ngoài cũng nói không ra bất kỳ phản đối. Dù sao sự thực còn ở đó, ai bảo ngươi trong nhà không có ai vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh, tàn tật quá. Bất quá cũng là có mấy trăm triệu mới người tần, được lần này ưu đãi, nhà bọn họ bên trong cũng có vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh, tàn tật hơn người. Lúc này, Tổng quân, vì nước chinh chiến kích tỉnh chờ mong, so với di vãng tăng cường không chỉ mấy lần. Trừ lao tần nhân, mới người tần bên kia, tăng trưởng phạm vi lớn hơn. Những này sau đó gia nhập đại tần mới người tần, đối với đại tần tán đồng, gia tăng gấp đôi không thôi. Rất nhiều nguyên vốn không thế nào tán đồng đại tần người, cũng bắt đầu tán đồng lên. Ngoài ra, chính là bây giờ đại tần quân đội, bất kể là thành kiến chế đại quân, hay là các thành thủ quân, đại tần tổng cộng 100 triệu tả hữu đại quân. Lúc này cũng bùng nổ ra kinh người hỏa nhiệt tâm ý. Cái kia trong lúc mơ hồ có chút phát hồng hai mắt, lộ ra sắp không áp chế được nữa chiến ý. Cảm động, cảm kích, sung kính, hỏa nhiệt chờ chút tâm tình, ngăn ngắn chừng 10 ngày, tần vương doanh chính bốn chữ này sâu sắc khắc vào trong lòng bọn họ. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia cao cao tại thượng, không nhìn thấy người. Mà là bọn họ Tần Vương. Thật sự tồn tại Tần Vương. Cô này trung tâm, sung kính, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cô này hy vọng, đặt đến lịch Đại Tần Vương bên trong đỉnh phong. Đồng thời, hoàn toàn bỏ đi nỗi lo về sau các tướng sĩ, khát vọng chiến tranh, khát vọng vì nước chinh chiến, vì là Đại Vương quên mình phục vụ. Các đại tướng xem vừa vui vừa lo, thích là các tướng sĩ tinh khí thần, sĩ khí cũng đề cao thật lớn. Lo thì là này cỗ trong quân hỏa nhiệt kích tình, thời gian dài không phát tiết đi ra, cũng không tốt. Nhưng vấn đề là, phát tiết đi ra tốt nhất phương pháp chính là đánh trận, bây giờ lại thật giống không thể đánh trận. Đại tần ơi, nhắc lên một hồi gió dục mây vần động tĩnh. Mà là đại tần là kẻ địch lục quốc, đều là ngay lập tức liền nhận được tin tức. Tượng đồng là, nhận được tin tức phản ứng đầu tiên, chính là tần vương hắn muốn làm cái gì? Điên hay sao? Nhiều nhất cách biệt không tới ba ngày, lục quốc cũng tiến hành một hồi cao tầng trong lúc đó nghị sự. Doanh chính hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sở quốc, hùng lữ trầm giọng nói. Vô số năm qua chưa bao giờ có sự tình cứ như vậy phát sinh, đối tượng hay là thiên hạ đệ nhất đại quốc. Hắn không thể không bận tâm, coi trọng. Ngô khởi, Hoàng Hiết, khuất nguyên loại người sắc mặt nghiêm trọng, tâm lý không ngừng suy tư. Bọn hắn cũng đều muốn biết, đến tột cùng là tại sao. Thần vương sẽ như thế làm. Trầm mặc bất quá lượng tức thời gian, Hoàng Hiết trước tiên đứng ra thi lễ, vẻ mặt thận trọng nói, khởi bẩm đại vương. Thần cho rằng việc cấp bách, là lập tức phong tỏa tin tức này tiến vào ta sở quốc. Hùng Lữ chân mày cao lại, những người khác cũng đều là âm thầm gật đầu. Nếu tin tức này tiến vào sở quốc, những cái sở quốc tướng sĩ sẽ như thế nào muốn? Bọn họ khẳng định cũng sẽ hy vọng được xem tần quốc như vậy đãi ngộ. Nhưng cũng có thể sao? Nếu sở quốc không làm được, không thể nghi ngờ đối với đại quân sĩ khí là một cực kỳ nghiêm khắc đả kích, thậm chí khả năng dẫn đến rất nhiều tướng sĩ sinh ra không nghĩ chiến tri tâm. Hừm, cô sau đó lệnh, sở hữu địa phương đồng thời phong tỏa tin tức này. Hùng Lữ trầm giọng nói cái này hắn vẫn rất có tự tin dù sao những địa phương kia trên thế lực cũng tuyệt không muốn nhìn thấy chính mình dưới trướng tướng sĩ nghe được tin tức này song vương hợp lực tuyệt đối có thể phong tỏa ngăn cản người bình thường tin tức khởi bẩm đại vương thần cho rằng tần vương rất có thể là muốn lôi kéo lao tần nhân để khôi phục thăng bằng triều ngư hành lễ nói nói tiếp hùng lữ gật đầu mọi người đều biết từ thương ngưỡng biến pháp tới nay lao tần nhân liền liên tiếp gặp chấn áp cho tới bây giờ doanh chính nội các lục bộ bên trong lại càng là chỉ có một vị Lão Tần Nhân xuất thân như vậy, Lão Tần Nhân ha có thể không đúng Doanh Chính bất mãn. Hơn nữa đối với Tần Quốc triều chính thăng bằng bất lợi, Doanh Chính cử động lần này vừa đến lôi kéo Lão Tần Nhân tri tâm, thứ hai cường đại bọn họ đã bình ổn nhất định càng ngày càng cường đại nước khác thực lực. Triêu Ngư từ từ nói, tất cả mọi người gật gù, nguyên nhân này tuyệt đối có. Nếu như chỉ bằng những như vậy, cũng không cho tới để Doanh Chính như vậy, cho dù Tần Quốc gốp gác gì nữa, vẫn là không bằng ta Sở quốc hắn đối với lao tần nhân hậu đái tuyệt đối sẽ đem tần quốc gốc gác tiêu hao lớn giữa. khuất nguyên cao mày nói hưng không tệ chỉ bằng những lôi kéo lao tần nhân và cân bằng còn không đến mức để doanh chính như vậy không tiếc đại giới hùng lữ gật đầu nói mọi người trầm mặc mấy hơi thở nô khởi trịnh trọng thi lễ một cái nói khởi bẩm đại vương thần cho rằng doanh chính dã tâm rất lớn hắn chỉ sợ là muốn chiếm đoạt một quốc gia mọi người vẻ mặt cả kinh vội vã nhìn về phía hắn nô khởi không có dừng lại vẻ mặt ngưng trọng tiếp tục nói, doanh chính sách lược phía dưới, lao tần nhân thực lực còn có số lượng chắc chắn nhanh chóng tăng trưởng. Lao tần nhân là tần quốc căn cơ, hắn không tiếp tiêu hao đại giới, trắng trận tiêu hao tần quốc gốc gác, chỉ có chiếm đoạt một quốc gia mới là tốt nhất giải thích. Hùng lữ đám người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, tâm lý rồn rập gật đầu. Chỉ có chiếm đoạt một quốc gia có thể là tốt nhất giải thích, mà cái này một quốc gia chỉ là sáu cái đại quốc bên trong. Nhưng mặc dù biết vẫn không khỏi có chút chấn động. Đây chính là sáu cái đại quốc bên trong, ít nhất cũng là trải qua những mưa gió, tồn tại mấy vàn năm. Cái kia đăng vị bất quá mười mấy năm tần vương, đúng là thật lớn dạ tâm. Sớm như vậy, liền bắt đầu mưu đồ. Đại tướng quân cho rằng bọn họ mục đích là cái kia một quốc gia. Mặc dù có suy đoán, bất quá hùng lữ hay là hỏi đi ra. Hàn Quốc, ngô khởi không chút nghĩ ngợi nói. Hoàng hiết, chiêu ngư loại người gật đầu, trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng là như thế. Thất quốc bên trong. Hàn Quốc yếu nhất, hơn nữa Hàn Quốc vừa vặn ngăn tại tần quốc hiện lên ở phương đông trên đường, không đánh Hàn Quốc đánh người nào. Doanh chính đã như vậy không tiếc đại giới đại quy mô làm, như vậy nói cách khác, năm trong vòng 10 năm, Hàn Tất sẽ đối với Hàn Quốc khởi sướng diệt quốc đại chiến. Hùng Lữ một chút tính toán, khẳng định nói. Đại vương anh minh, ngô khởi loại người cùng kêu lên nói. Hùng Lữ bày xuống tay, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc nói, đã như vậy, ta sở quốc nên làm như thế nào. Hồi bầm đại vương, thần cho rằng. Tổng tới nói hai điểm. Nô khởi thi lễ một cái, nghiêm nghị nói, nhất ngăn cản tần quốc, ít nhất cũng phải để hắn tổn thất thực lực. Hai, nhân cơ hội chiếm đoạt Nô, dự chờ thất quốc, cường đại ta sở quốc thực lực. Gần như cùng lúc đó, không, so với sở quốc quốc hội còn sớm trên một ngày thời điểm, Hàn Quốc cao tầng đã đều là đầy mặt ngừng trọng triển khai thương nghị. Mà kết quả, để bọn họ đều là trong lòng trầm trọng không ngớt. Đại vương, doanh chính như vậy hành động, tốt nhất giải thích, chính là muốn chiếm đoạt nhất đại nước mà hắn mục đích tuyệt đối sẽ là ta Hàn Quốc. Trải qua một phen nghị luận, Hàn Quốc thừa tướng Lý Khôi làm ra cuối cùng kết luận cuối cùng. Người ở tại tràng, không có người nào không sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ tin tưởng cái kết luận này, đây là thực lực không đi người kết cục. Hàn Quốc địa lý vị trí, thực lực, quyết định tần quốc một khi hiện lên ở phương Đông, hàng đầu mục tiêu chính là Hàn Quốc. Hàn Văn Vương đã tại vị hơn 200 năm, sắc mặt nghiêm túc, nhưng ở bề ngoài nhưng cũng không hoảng loạn. Một đôi chấn định ánh mắt nhìn chúng nhân nói, Doanh chính ngược lại thật sự là là tốt đại giã tâm, đáng tiếc, hắn quá mò. Chương 1, ngày hôm nay chỉ có hai trường, chương 2, ở trước 12 giờ chương mới. Chương 188, tiêu diệt tiến quốc, chương 2. Nhìn thấy hàn chiêu vương hàn vũ dáng vẻ, mọi người tại đây tâm lý sóng lớn tạm thời bình định xuống, chăm chú nhìn chầm chầm hắn vị này hàn quốc kình thiên trụ. Hàn vũ không chút hoang mang, chấn định tự nhiên nói, năm đó doanh tác bạch khởi đều ở thời gian, cũng không dám đối với ta hàn quốc khởi sướng diệt quốc đại chiến hắn mới đăng vị thời gian bao lâu nói lộ ra một vẻ xem thường cười nhạo người trẻ tuổi quá mức kích động hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đánh bạc ý tứ hao tổn tần quốc gấp gáp không thành công thì thành nhân một khi thất bại đại tần thực lực tuyệt đối giảm nhiều doanh chính đối với tần quốc nắm giữ cũng sẽ hạ thấp không chỉ mấy lần hơn nữa đến lúc đó lao tần nhân tăng cường nhiều như vậy nhân khẩu cô nhìn hắn làm sao bây giờ lấy quốc gia đại sự đến đánh cược thật không hổ là người trẻ tuổi hạ hạ Ở đây tất cả mọi người cũng đều lộ ra ý cười, cả người ung dung rất nhiều, loại kết như gặp đại địch, thậm chí hoảng sợ tâm tình giảm thiểu hơn nữa. Chỉ bất quá, trong đó có mấy vị trên mặt cười, nhưng trong lòng càng thêm trầm trọng. Đại vương, tuy nhiên như vậy, ta Hàn Quốc cũng nhất định phải chuẩn bị sớm A. Thân bất hại đúng lúc mở miệng nói. Lại sẽ tất cả mọi người ung dung, lôi đi hơn nữa. Hừm, thừa tướng ngươi cho rằng nên làm gì? Hàn Vũ vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Lập tức liên hệ dư mấy cái đại quốc. Bọn họ cũng nhất định không nghĩ ta Hàn Quốc có sai lầm, đồng thời phái mật thám tiến vào tần quốc, không tiếc đại giới, gây xích mích tần quốc thế lực khắp nơi mâu thuẫn. Thân bất hại ngưng âm thanh nói. Sau đó, mấy vị trọng thần cũng đều mở miệng, đem sở hữu ứng đối phương pháp triệt để hoàn thiện. Rất nhanh, liền triển khai hành động. Tề quốc. Tề Hằng Vương Khương Tiểu Bạch khuôn mặt uy nghiêm, trầm tĩnh, đang vị gần trăm năm hắn, đã đem Khương thị vương quốc từ tràn ngập nguy cơ bên trong kéo trở về, một lần nữa ổn định lại. Ánh mắt nhìn phía dưới Tề quốc mười mấy vị trọng thần, không giận tự uy, không giống với Sở vương hùng lữ trầm ổn nhẫn nhẫn, Tiến vương bình tĩnh, Hàn vương đa mưu tốc trí. Hắn trong tính cách là một loại bá đạo, cũng chỉ có bá đạo tính cách hắn có thể ở đăng vị về sau chấn áp lại Tề quốc một cái khác đuôi to khó với điển thị thế lực, có thể ở năm đó theo Tần quốc thương nghị cộng đồng sương đế việt, doanh chính hắn muốn diệt hết Hàn quốc, chúng Khanh nghĩ như thế nào? Khương Tiểu Bạch đưa tầm mắt nhìn qua, vững vàng trong thanh âm mang theo một luồng áp bách lực. Hồi bẩm Đại vương, thần cho rằng Tần quốc mặc kệ thành hay không, đều là ta Tề quốc thời cơ. Tề quốc thừa tướng bên trong quan trọng nhìn qua hơn 50 tuổi, tướng mạo ôn hòa, cẩn trọng, thanh âm không nhanh không chậm vững vàng phi thường. Quản tướng nói: "Khương tiểu bạch ánh mắt nhìn tới, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn tới. Rõ, Do, doanh chính đã là đang đánh cược, thắng còn tốt, Tần quốc thực lực tăng cường, nhưng đến lúc đó không có hàm cốc quan chi hiểm, hắn Tần quốc làm sao có thể ngăn trở vài quốc gia liên minh?" Nếu bạn kia liền càng không cần nhiều lời, vì lẽ đó ta Tề quốc căn bản không cần phải để ý đến Tần quốc có thể thành công hay không. quan trọng mỉm cười, rất có tự tin nói. dư mấy người ánh mắt mở sáng, không tệ, Tần quốc một khi diệt Hàn quốc, vậy hắn thế lực cũng là kéo dài tới hàm cấp quan ở ngoài. không có hàm cấp quan, Tần quốc căn bản không thể ngăn cản được vài quốc gia liên minh. vì lẽ đó hắn Tề quốc xác thực không cần quan tâm, đương nhiên cũng chỉ có Tề quốc có thể không để ý. sở, ngụy, triệu, yến tứ nước nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Hàn Quốc bị diệt. Bởi vì hắn tề quốc không theo tần quốc giáp giới, lại thực lực mạnh mẽ, căn bản không lo lắng tần quốc. Quan trọng nhất là vài quốc gia liên minh có thể thành công hay không. Hầu như hoàn toàn quyết định ở bọn họ tề quốc thái độ. Ai bảo thực lực bọn hắn cường đại, lại thân ở vài quốc gia về sau. Tần quốc muốn thật sự là diệt Hàn Quốc thế lớn, lớn không chịu tập vài quốc gia liên minh, đem chạy về Hàn cốc quan bên trong. Còn có thể nhân cơ hội này, tiêu diệt tần quốc lực lượng Vậy quản tướng nói tới cơ hội là Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt để lộ ra từng tia từng tia vẻ kích động. Những người còn lại trong lòng cũng, cũng đoán được cái gì, hoặc kích động, hoặc chờ mong, hoặc ngưng trọng. Quản trọng vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, gàn tương chữ, thừa dịp còn lại vài quốc gia cũng bị tần quốc kiềm chế. Nhân cơ hội tiêu diệt tiến quốc, đến lúc đó, ta đại đế chính là thiên hạ đệ nhất đại quốc, có thể mưu đồ nhất thống thiên hạ chi sự nghiệp to lớn. Ẩm. Bên trong cung điện hầu như tất cả mọi người ánh mắt cũng lửa nóng. Thiên hạ đệ nhất đại quốc còn có nhất thống thiên hạ, thần châu đại địa bên trên, bảy cái đại quốc tranh phong, một ít tiểu quốc ở trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng trên thực tế, bảy cái đại quốc bên trong cũng là có thực lực phân chia. Hàn quốc yếu nhất, Tiễn quốc kém hơn, Ngụy quốc, Triệu quốc vốn cũng rất mạnh, nhưng đi qua trường một giữa năm, bị Tần quốc không ngừng chèn ép, thực lực so với Hàn quốc, Tiễn quốc mạnh không nhiều lắm. Tề quốc vốn là so với Sở quốc yếu một chút, nhưng năm đó cùng Tần quốc tranh chấp thiên hạ đệ nhất đại quốc. Thực lực hao tổn không ít, bây giờ Song Phương đã gần như tân quốc mạnh nhất, nhưng mạch khởi, doanh tác lần lượt chết đi, dù cho có lữ bất vi, còn có âm dương già, cùng lực lượng mới xuất hiện giống như quý liễu, thực lực cũng yếu bất một ít. Dù sao tân quân doanh chính tuổi tác quá nhỏ, thực lực ổn thỏa không mạnh. Ở đại bộ phận người đời trong mắt, nếu như nói, Hàn Quốc tổng thể thực lực là 10, Yến Quốc thực lực chính là 15, Ngụy Quốc, Triệu Quốc thực lực là 23. Tề Quốc, Sở Quốc thực lực nên ở 38. Tần quốc bây giờ thực lực hẳn là ở 48. Có thể cái này cũng không chuẩn xác, nhưng ở phần lớn trong mắt người, gần như chính là như vậy. Vào lúc này tề quốc quân thần trong mắt, cũng gần như là như vậy. Nếu như bọn họ tề quốc có thể thừa dịp tần quốc tiến công Hàn Quốc lúc, tiêu diệt tiến quốc. Thêm vào khi đó tần quốc thực lực bị hao tổn, bọn họ tề quốc nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại quốc. Đến lúc đó, cũng là có thể mưu đồ nhất thống thiên hạ con đường. Không có thiên hạ đệ nhất đại quốc thực lực. Hoặc là nói cùng với xê xích không nhiều thực lực, Tề quốc quân thần căn bản cũng không dám đề nhất thống thiên hạ. Thậm chí có thể nói, thất quốc bên trong, chỉ có tần quốc quân thần dám nhắc tới nhất thống thiên hạ. Tề quốc, sở quốc cũng không được. Liên lẫn nhau cũng không thể vượt trên, còn nói cái gì nhất thống thiên hạ. Làm cho hề cho thiên hạ sao? Tuy nhiên cũng biết, cho dù nhắc lên, cũng chỉ là mưu đồ, muốn chính thức làm được gần như không có khả năng. Dù sao không có một cái nào quốc gia, có thể chịu đựng được dư vài quốc gia liên hợp. Thất quốc bên trong, không có một cái nào quốc quân làng ốc. Nhưng chỉ là nhấc lên, chỉ là một phần khả năng, cũng đủ để cho người hưng phấn, đi toàn lực truy đuổi. Lại như bọn họ lúc này xem tần quốc ánh mắt, từ động tác, bọn họ đều có thể phân tích ra, tần quốc là muốn tiêu diệt Hàn Quốc, bắt đầu nhất thống thiên hạ con đường. Nhưng sợ cùng mấy cái quốc gia, không ai sẽ thêm coi trọng nhất thống thiên hạ sự tình, thậm chí không để cập tới. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng hắn có thể nhất thống thiên hạ. Khi bọn họ ngốc, Ngu ngốc sao? Nhưng cũng không ai sẽ đi chào phúng, bởi vì tần quốc tốt xấu cũng bắt đầu thực thi, mà bọn họ liền đề tư cách đều không có. Đi như thế nào chào phúng? Bọn họ đều là trong lòng tự có ngạo khí người, đương nhiên sẽ không đi đánh chính mình mặt, chào phúng cái gì. Chỉ là thật không coi trọng thôi. Mẹ nó trước tiên định vị mục tiêu nhỏ nhớ kỹ. chương 189, thương nghị nhất thống thiên hạ kế sách hơi. Bất quá tuy nói bọn họ không coi trọng tần quốc nhất thống thiên hạ, Nhưng thể quốc quân thần đối với chính bọn hắn còn chưa có bắt đầu mưu đồ nhất thống thiên hạ, lại là cực kỳ coi trọng. Dù cho quan trọng chỉ là vừa mới nhắc lên, bọn họ liền hầu như không có chút gì do dự, tán thành. Bởi vì như vậy có hy vọng, lại như có hy vọng đắc đạo giống như vậy, chỉ cần có hy vọng, bọn họ sẽ đem hết toàn lực theo đuổi. Khương Tiểu Bạch đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, ở trong đó trên mặt mấy người không thể phát giác hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói, còn lại chúng khanh nghĩ như thế nào. Thần tán thành. Dư mười mấy người rồn dập hành lễ nói. Được, vậy thì nghị nghị làm sao nhân cơ hội diệt tiến quốc. Khương Tiểu Bạch vung lên tay hào lớn, ba khí chết lộ nói. Tiến quốc, triệu quốc, ngụy quốc. Bao quát đông đảo tiểu quốc, sáu cái đại quốc nhóm đoán ra tần quốc chính thức mục đích. Mà những nước nhỏ này, thì là rất ít người có cái này trí tuệ, hoặc là nói bố cục không đủ, vì lẽ đó suy đoán không ra. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cũng càng thêm đề phòng. Cho tới sáu cái đại quốc. Tự nhiên cũng mỗi người có tâm tư riêng, mục đích, cũng đã bắt đầu sớm chuẩn bị. Tần quốc hàm dương thành. ngắn ngắn hai tháng, đại tần số mệnh chi lực tăng cường non nửa thành. Đừng tưởng rằng rất ít, kỳ thực thật đã rất nhiều, để đế tử thụ tứ long chân khí, đạt đến hơn 750 trượng, thực lực tiến lên một bước nhỏ. Chỉ là không có bất kỳ người nào biết rõ thôi. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn một người phương biết mình thực lực chân chính. Mà những này số mệnh chi lực, tự nhiên là đến từ lao tần nhân cùng đại quân quy tâm. Còn có rất nhiều mới người tần đối với đại tần tán thành tăng cường rất nhiều. Cái này hai tháng, đại tần triều đình cũng là bận rộn không nớt. Thống kê từ hiếu công đến lúc này vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh, tàn tật người, đây cũng không phải là ung dung sự tình. Dù sao đại tần quan viên hay là quá ít, dù cho cũng có tu vi tại thân, cũng vội vàng không thể tách rời ra. Vẫn chưa hoàn toàn thống kê rõ ràng, nhưng ngay tại lúc này thống kê đi ra, cũng làm cho hộ bộ quan viên, nhất là hộ bộ đại phu vương hoảng. Lông mày càng ngày càng nhữ chặt. Những thứ không nói, hai tháng này đến dừng lại lao dịch, liền để dân bộ, công bộ, còn có bọn họ hộ bộ đau đầu. Dân bộ vì là lục bộ đứng đầu, quản lý địa phương phát triển, công bộ càng không cần phải nói. Lao dịch nội dung phần lớn đều là đến từ cả hai cái bộ môn. Hết cách rồi, lao dịch dừng lại, vậy chỉ có bỏ tiền nhận người. Phần này chi tiêu to lớn, chỉ là hai tháng, liền để vương hoàn biết rõ, hắn coi thường phần này chi tiêu, rõ ràng vượt qua hắn dự liệu. Bất quá có đế tử thụ giảm đi cựu thành cung cấp, nhưng là bù đắp trên phần này vượt qua. Hơn nữa, nhìn hai tháng này đại tần ơi, bao quát vương hoàn ở bên trong, thương lượng chứng nghi chờ chút người, có cảm giác đến chính mình đường, thật giống càng rõ ràng một phần, cũng đi về phía trước một phần. Tần vương chính 15 năm giao thừa, là gần ngàn năm đến, đại tần náo nhiệt nhất một cái giao thừa. Từng cái hàm dương thanh bách tính, còn có mấy chủ cước bách tính, cũng lộ ra chân thành, xuất phát từ nội tâm nụ cười cũng chính là nhìn tình cảnh đó màn, thương hưởng loại người mới vừa có càng nộ. tựa hồ, dĩ vãng bọn họ đều có chút quên bách tính. Hoặc là nói, coi trọng, nhưng là cũng không quá coi trọng, dù sao bọn họ cân nhắc là đại cục là như thế nào để đại tần trình thể trở nên càng mạnh hơn. Cho tới bách tính, để ngươi cam tâm tình nguyện trả giá, nghiền ép, liền đây là bọn hắn phổ biến, vô ý thức tâm lý. Khi đó bách tính chính là như vậy chất phác, sẽ không phản kháng, Trần Thắng nô Quảng mới mở bách tính phản kháng đầu. Những này càng nộ, đối với thương lượng bọn người là chân quý, vì lẽ đó bọn họ thiết lập việc này đến, càng thêm chăm chú. Một mực đến tần vương chính 16 năm 4 tháng, vừa mới hoàn toàn thống kê rõ ràng. Khởi bẩm đại vương, theo hoàn toàn thống kê, hiện tại sẽ có 43 ước 5.861.346 người miễn trừ 100 năm tính thuế. Tương lai ngũ đại, miễn trừ 100 năm tính thuế người, vô pháp tính toán. Hiện tại những người này liên quan đến hơn 400 triệu cái gia đình. Bình quân hạ xuống. Mỗi cái gia đình khoảng chừng sẽ miễn trừ 10 năm gần đây lao dịch, 6 năm thuế ruộng. Triều hội bên trên, vương quả ngữ khí ngưng trọng nói. Bình quân 10 năm lao dịch, 6 năm thuế ruộng, nhìn qua với hắn thôi toán có thể chống đỡ 30 năm trên lệnh rất lớn. Nhưng lao dịch phương diện này bởi vì chưa bao giờ có miễn trừ, vì lẽ đó chi tiêu phương diện, gia tăng thật lớn. Hơn nữa nhân số cũng so với dự tính nhiều. Tổng tới nói, 3 năm trước, cho dù có đế tử thụ giảm bất cho hắn cung cấp, Triều đình kém thiếu cũng sẽ đạt đến 50%, vượt xa trước hắn dự tính 40%. Mặt sau mấy năm hội khá hơn chút, dù sao to lớn nhất áp lực ngay tại 3 năm trước, 3 năm nay, hơn 400 triệu gia đình một phần thuế ruộng cũng không giao. Nếu như phần này ưu đãi toàn bộ hoàn thành, đại tần sẽ tổn thất vượt qua mấy ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên. Còn tốt, thời gian này là tách đi ra. Bằng không đại tần lập tức lấy ra mấy ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên, cũng tuyệt đối là thường kinh động sương nguyên khí đại thường thậm chí cần bán đi rất nhiều bảo vật. Kỳ thực vốn là không cần nhiều như vậy, lấy hiện tại người tính toán, tổn thất 2.000 vạn thượng phẩm linh nguyên cũng là với. Nhưng này cái ngũ đại mọi người hưởng thụ 100 năm tính thuế miễn trừ, thật sự vô pháp tính toán. Ai biết cái này ngũ đại người hội có bao nhiêu người. Bất quá cái này vẫn còn ở đại tần gánh chịu bên trong, dù sao cũng là thời gian dài. Nhưng vương hoảng chỉ cần vừa nghĩ tới đế tử thụ nói tới muốn thay láo tần nhân nuôi con, khiến hắn biết, phần này ưu đãi tuyệt không chỉ như vậy. Bởi vậy, trong lòng cũng là rất nặng nề chỉ lo đại vương lại làm ra cái gì ưu đãi. Phía trên, đệ tử thụ đã sớm biết số liệu này, không thể phản ứng gì. Đại tần này một ngàn năm sau, vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh, tàn tật người, vượt qua hơn 200 triệu người. Cái này cũng chưa tính tầm thường lao dịch tử vong nhân số. Cái này hơn 200 triệu người, đế tử cái kia hơn 400 triệu cái gia đình. Xem ra một gia đình còn chưa đủ một người, nhưng trên thực tế... Một cái người hy sinh hắn khả năng có 3 cái nhi tử, 3 cái nhi tử sau khi trưởng thành tách ra, đây là 3 cái gia đình, 3 cái gia đình toàn bộ miễn thuế. Mà hắn 3 cái nhi tử lần thứ 2 có nhi tử, sau khi trưởng thành tách ra, lại là mấy cái gia đình, hay là miễn thuế. Có hy sinh tàn tật người, đều có vài đời, hai mươi mấy gia đình. Cũng có hy sinh tàn tật người, thì là đã không có họ hàng thân thuộc. đệ tử thụ hạ lệnh, tình huống như thế tổng cộng có thể hưởng thụ ngũ đại miễn trừ tính thuế toàn thụ đương đại miễn trừ thuế ruộng. Tính thuế Phương Diện nói đúng là hy sinh, tàn tật người đương đại dài nhất hậu bối xem như đời thứ nhất, mai cho đến đệ ngũ đại người, mỗi người cũng miễn trừ 100 năm tính thuế. Thuế ruộng Phương Diện chính là hy sinh tàn tật người hiện có sở hữu hậu nhân, có thể miễn trừ, tái xuất sinh hậu bối, lớn lên có ruộng cũng sẽ không hưởng thụ thuế ruộng miễn trừ. Dù sao như vậy, đại tần vẫn đúng là không thể bao lâu. Cho tôi tính thuế, đem so sánh với thuế ruộng, đúng là vẫn còn thiếu nhiều. Thuống chi cái này vốn là vì để lão tần nhân nhiều sinh, tăng cường lão tần nhân số lượng. Nếu tính thuế vẫn còn, lão tần nhân làm sao có khả năng sinh ít nhiều. đệ tử thụ trước đó liền biết, phần lớn quan viên cũng là lần đầu tiên nghe được, trong lòng giật mình không thôi. Lần này, đại tần thật sự là ở thổ huyết. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Bất quá đại tần số mệnh chi lực tăng cường về sau, bọn họ được số mệnh chi lực, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mạnh hơn một chút bọn họ cũng không có gì để nói nhiều. Đế tử thụ hơi gật đầu, lãnh đạo mở miệng nói: Đại tần công thần, cô tuyệt sẽ không để bọn hắn chịu đến oan ức. Các bộ cẩn thận giám sát, có người dám tham ô loạn phương pháp, tất theo luật trùng trừng phạt. Rõ. bách quan hành lễ. Sau đó, lại thương nghị một ít đại tần chính vụ, chiều hội tàn đi. Chỉ có nội các đại thần, lục bộ thượng thư, quân các đại thần lưu lại. Đế tử thụ tay vừa nhấc, vài đạo lưu quang xuất hiện bay đến mười người trong tay. Lại là 13 viên ngọc giản Chờ bọn họ sau khi xem xong Đế tử thụ thản nhiên nói Lục quốc dị động, các ngươi làm sao xem 13 người thần sắc nghiêm túc Cái kia trong ngọc giản nội dung là một dạng Đều là mấy tháng nay Hắc băng thai giỏ tham lục quốc dị động Mọi người bông cảm thấy phân chấn Thống kê đã hoàn thành Lục quốc dị động cũng đều triển khai Đại vương đây là muốn chính thức thương nghị diệt trừ lục quốc sự tình Trong lòng cũng sớm đã muốn trăm ngàn lần sách lược Đồng nhiên trong lúc đó có một loại không dám nói ra cảm giác Dù sao chuyện này, quá mức trầm trọng. Quá mấy hơi, Trương nghi ánh mắt nhìn một hồi mấy người, cái thứ nhất hành lễ, trình trọng nói, khởi bẩm đại vương, thần cho rằng, lục quốc e sợ cũng đã suy đoán ra ta đại tần ý đồ, đang làm tướng đến ta đại tần hiện lên ở phương đông chuẩn bị. Thấy mọi người ngầm thừa nhận. Ánh mắt cũng nhìn mình, Trương nghi đón đến tiếp tục nói, ta đại tần hiện lên ở phương đông, có ba cái lựa chọn, diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn. Theo lý mà nói, bọn họ đều biết cho là chúng ta trước phải diệt hàn đến lúc đó Ngụy Triệu nhị nước tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến thậm chí sẽ dốc toàn lực cứu viện Hàn Quốc lấy ngăn trở ta Đại Tần bọn họ lớn nhất khoan dung không Hàn Quốc bị ta Đại Tần tiêu diệt Sở quốc cũng là như thế nhưng bọn họ khoan dung độ e sợ có thể so với Chi hai nước cao một chút Yên quốc đại thể cùng Sở quốc tự đồng. Tề quốc khoan dung độ tối cao lấy Ngụy Triệu nhị tình hình trong nước hướng bất luận chúng ta làm cái gì đến lúc đó bọn họ đều biết toàn lực viện trợ Hàn quốc Sở quốc thực lực mạnh mẽ Giã tâm cũng lớn, hắn không ngừng hội viện trợ Hàn Quốc, đều nhân cơ hội chiếm đoạt Chu Vi Việt, dự trợ tiểu quốc, nhưng chỉ cần chúng ta vận dụng thỏa đáng, không hẳn không thể ngăn cản Sở Quốc đại bộ phận lực lượng. Yến Quốc thực lực nhỏ yếu, lại muốn thời khắc phòng bị Tề Quốc, sợ đánh không ra ít nhiều lực lượng viện trợ Hàn Quốc, tương tự có thể chế tạo một ít chuyện, lần thứ hai ngăn cản thứ nhất bộ phận thực lực. Tề Quốc, Tề Quốc tuy nhiên trong nước hai phe thế lực cùng tồn tại, nhưng Tể Vương Khương Tiểu Bạch còn có thể nắm giữ. Người này giã tâm bừng bừng, tiên sẽ không bỏ qua đả kích ta đại tần thời cơ. Tâm thương còn tốt, một khi ta đại tần thật muốn diệt trừ Hàn Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tuy nhiên có thể bước lên tể quốc trong nước lưỡng đại thế lực các chiến, nhưng diệt Hàn Quốc thời gian cũng không nghi lãng phí cái này thiên đại thời cơ. Bởi vậy thần cho rằng có thể phái người đi thuyết phục Khương Tiểu Bạch. Khá là thận trọng, nhưng rất có tự tin thanh âm ở bên trong tòa đại điện này từ từ vang lên. Ở đây dư 13 người cũng nghe tử tử tế tế, âm thầm gật đầu nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, đại tần hiện lên ở phương đông mục tiêu đầu tiên đương nhiên là Hàn, bởi vì bất kể là địa lý vị trí hay là thực lực, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Chương 190, chương nghi sách lược. Thực lực trên không cần phải nói, thất quốc bên trong, Hàn Quốc yếu nhất. Địa lý vị trí bên trên, diệt Hàn Quốc, tần quốc vẫn không cùng tế quốc, yến quốc giáp giới. Hàn Quốc thực lực yếu, địa bàn tiểu diệt Hàn Quốc, chỉ cần đại tần nghĩ, trong vòng 20 ngày cũng đủ để. Đây không giống diệt triều, diệt Ngụy nếu diệt triệu hoặc ngụy, cho dù lấy tần quốc thực lực, cũng tuyệt đối cần mấy tháng. dù sao cái kia khổng lồ địa bàn, cho dù có đại tướng dùng trong quân thần thông mang theo, đại quân tốc độ rất nhanh, cũng ít nhất cần 2 tháng thời gian, có thể vẫy vùng một lần trong đó một quốc gia. trừ phi mấy vị đại tướng phân binh tấn công các nơi, huống chi cái này hai nước thực lực rất mạnh, cũng không phải không có sức chống cự. mà một khi không thể cấp tốc kết thúc diệt quốc cuộc chiến, còn lại vài quốc gia tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới viện trợ, đến lúc đó tình huống liền một dạng. Muốn trả giá thật lớn, biết, tỷ lệ thành công cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Huống chi, nếu lựa chọn diệt cái này hai nước, cái kia đều muốn sẽ cùng tế quốc giáp giới. Cho tới diệt sở, tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước dễ sau khó, vạn cổ danh ngôn trí lý. Tần quốc nếu là dám cái thứ nhất diệt trừ sở, cùng, triệu, ngụy, tiến, hàn, tuyệt đối sẽ liều lĩnh ngăn cản tần quốc. Đây là tranh lệnh. Tần diệt đi hàn tăng mạnh thực lực, theo tiêu diệt sở tăng cường thực lực, còn có sức ảnh hưởng Hoàn toàn khác nhau, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Nói tóm lại, bất kể như thế nào để tính, hiện lên ở phương Đông Diệt Hàn là đại tần lựa chọn tốt nhất, thành công tính to lớn nhất lựa chọn. Thứ hai, Dương ngũ quốc đối với tần Diệt Hàn thái độ, xác thực như vậy. Triệu, ngụy, Đích Thị là kiên quyết nhất, Sở, Tiến kém hơn, cũng kém cỏi nhất. Thứ ba, chính là đối với các quốc gia ứng đối phương pháp. Triệu, ngụy, Sở, Tiến, cũng có thể sáng tạo điều kiện, ngăn cản bọn họ trong nước một phần lực lượng cùng thì là chủ yếu lấy thuyết phục làm chủ. đệ tử thụ không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt nhìn trương nghi nói, làm sao thuyết phục? trương nghi một đôi vốn là sáng đến kinh người hai mắt, lại càng là lóng lánh một luồng tinh mang, từng chữ từng chữ nói, ta đại tần diệt hàn, thế quốc công hiến. nhất thời, mọi người tại đây vẻ mặt nhất động, đại thể cũng minh bạch trương nghi ý tứ. đồng thời trong lòng khâm phục, luận chi quốc can bang, thương lượng không nghi ngờ chút nào số một, lữ bất vi cũng rất mạnh, nhưng luận các quốc gia đại cục như đồ. Trương Nghi tuyệt đối là bây giờ đại tần mạnh nhất hai người bên trong. Mà trong đó mấy người, lại càng là từ từ thưởng thức cái này vừa diệt một công hai chữ. Cái lần lượt tụ. Đế tử thụ đôi môi khẽ mở. Rõ. Trương Nghi theo tiếng, tiếp tục nói, Khương Tiểu Bạch giã tâm mười phần, thêm vào tề quốc thực lực mạnh mẽ, là thúc đẩy vài quốc gia liên minh thành không quan trọng, vì lẽ đó hắn căn bản không thèm để ý ta đại tần có hay không ngắn ngủi tiêu diệt quá Hàn Quốc. Chỉ cần chúng ta cùng hắn ước định, khi ta đại tần công hàn lúc Dề quốc công yến, hắn nhất định phải sẽ không cự tuyệt. Thậm chí chúng ta không nói, hắn hẳn là cũng sẽ như thế làm. Mọi người hơi kinh, nhưng ngẫm lại Khương Tiểu Bạch là người, tâm lý gật đầu. Xác thực rất có thể như vậy. Cái thân mật phương pháp. Thương ưởng nhẹ nhàng khen. Thương tướng liêu tán. Trương Nghi lập tức khách khí một câu. Xin hỏi cái tướng, cái này diệt tự cùng công chữ, có khác biệt gì? Lữ Bất Vi đăm Chiêu nói. Trương Nghi mỉm cười, kiên định nói, ta đại tần muốn tiêu diệt Hàn Quốc. Nhưng quyết không thể để Tề quốc tiêu diệt tiến quốc. Tề quốc nếu như tiêu diệt tiến quốc, vậy thì có cùng ta đại tần phân cao thấp thực lực, như vậy cuối cùng rất có thể hình thành tần, sở, cùng tam quốc đỉnh lập tư thế. Nói cách khác, ta đại tần nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Hàn Quốc, đuổi ở Tề quốc tiêu diệt tiến quốc trước đó. Chuyện này với chúng ta tới nói, cũng không khó khăn, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng vững sở, ngụy, triệu tam nước ngắn ngủi vây công.